mươi 35, ta không phải ta, trung kiến quốc ngồi xuống, nhìn chằm chằm tống chiêu đệ, lại tính toán như thế nào biên, ta có đã lừa gạt ngươi sao, tống chiêu đệ lần này không đợi hắn mở miệng, chính mình trước nói, che giấu bộ phận sự thật thôi, trung kiến quốc, ân, một tiếng, nghe được mở cửa thanh, vội vàng đứng lên, phòng chừng là tiểu lý thấy ta vẫn luôn không đi, lại đây nhìn xem ta làm sao vậy, đến bên ngoài câu đầu vừa thấy, quả thật là tiểu lý. cùng trương chính vụ nói một tiếng hôm nay trong nhà có điểm sự ta trễ chút qua đi tốt tiểu lý xoay người đi ra ngoài trung kiến quốc trở về liền nói tiếp tục ta chăm chú lắng nghe ta không phải ta tống chiêu đệ nói trung kiến quốc một chút cũng không ngoài ý muốn ta sớm đã nhìn ra bất quá làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra chính là ngươi là như thế nào đã lừa gạt tống chiêu đệ người nhà cùng toàn bộ thôn tiểu tống thôn dân Thật muốn nghe, Tống Chiêu Đệ hỏi, ta nếu nói ra, người đêm nay khả năng sẽ làm ác mộng, trung kiến quốc, ta đây cũng không gạt ngươi. Chúng ta bộ đội trước kia huấn luyện thời điểm, ta còn ở mộ phần thượng ngủ quá rác, vừa cảm giác đến hừng đông. người lợi hại, Tống Chiêu Đệ phục, Tống Chiêu Đệ bản nhân ở vào đại học phía trước, chưa bao giờ nghĩ tới thông qua tri thức thay đổi vận mệnh. Nàng nguyên bản ý tưởng là tốt nghiệp đại học sau hồi huyện thành đương cái cao trung lão sư. Chính là đi Tân Hải Đại học Sư Phạm Đại học đưa tin thời điểm. Nàng cùng nàng nương đi qua nhà ngươi. Xác thực nói là ngươi mẹ kế ra. Người mẹ kế, trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói. Từ từ, đi qua nhà ta, ta đây mẹ kế như thế nào không biết nàng là sinh viên. Nghe ta nói xong, đừng có gấp A, tống chiêu đệ đem nguyên chủ đi chung ra. Cùng đến đại học tìm cái đối tượng sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đại tam học kỳ sau. Cũng chính là năm 66 đầu xuân, Tống Chiêu Đệ cùng nàng đối tượng phát sinh quan hệ, hai người mặc sức tưởng tượng tốt nghiệp sau liền kết hôn. Chính là hai người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, kế hoạch không đùi kịp biến hóa. Tống Chiêu Đệ đối tượng trộm chạy, Tống Chiêu Đệ rất khổ sở, không đợi nàng điều chỉnh lại đây. Đại cách mạng bắt đầu, trường học nghỉ học, Tống Chiêu Đệ sợ người khác cha được nàng cùng nam nhân kia quan hệ. Liền trở lại thôn tiểu Tống. Kế tiếp sự ngươi đều đã biết, trung kiến quốc, ta không biết, đối tượng không có, việc học gián đoạn, không gà cho bình thường công nhân vương đắc quý, không gà cho có cái hài từ quan quân trung kiến quốc. Kia tống chiêu đệ chỉ có thể dư lại tới, tống chiêu đệ thấy trung kiến quốc tưởng nói chuyện, đừng nóng vội, nghe ta nói vì cái gì, tống chiêu đệ năm trước 22 tuổi, cái này tuổi ở trong thành cũng liền đại học mới vừa tốt nghiệp, khả năng còn không có tốt nghiệp, nhưng là ở nông thôn. cái này đại cô nương cơ hồ đều xuất giá so vương ra điều kiện hảo lớn lên so vương đắc quý trình thề tiểu tử cũng không sai biệt lắm đều có đối tượng tống chiêu đệ muốn tìm cái gia cảnh không tồi cùng nàng tuổi sấp xỉ bằng cấp còn không thấp nam nhân chỉ có thể hướng trong thành tìm trong thành lại là cái tình huống như thế nào đâu nơi nơi đều ở nháo cách mạng gia đình điều kiện tốt hơn một chút cũng không dám ra cửa càng đừng nói đón dâu này đó ta trước kia nói qua Tống Chiêu đệ lúc ấy nghĩ vậy chút, lại nghĩ đến ngươi sắp trở về cùng nàng gặp mặt, sầu khóc vài cái buổi tối. Ta đánh giá nàng trái tim cũng có chút tiểu mau bệnh. Hơn nữa tích tụ với tâm, thức đêm khóc giống. Dù sao đi, liền đem chính mình cấp khóc đã chết. Trung Kiến quốc vỗ tay vỗ tay. Biên không tồi. Tống Chiêu đệ trợn trắng mắt. Cái này nam nhân thúi. Có phải hay không rất muốn biết ta là xử lý như thế nào Tống Chiêu đệ thi thể? Ta không xử lý. dừng một chút xem qua liêu trai bên trong lục phán sao trung kiến quốc trong lòng dùng mình đổi đầu ai vấn đề này nếu là hỏi vương đắc quý hắn nhất định sẽ nói không biết tống chiêu đệ nói trung kiến quốc suy một tiếng tiếp tục nói đừng xả người khác hảo đi tống chiêu đệ ngẩng đầu không phải đổi đầu ta trên cổ liền cổ văn đều không có kỳ thật ta cũng không biết chính mình như thế nào đi vào nơi này ta nguyên bản là một trăm năm sau người Dung kiến quốc trợn to mắt, ý thức được chính mình thực khẩn trương, vội vàng hít sâu một hơi làm chính mình thả lỏng lại. Báo cho chính mình, không thể ở tống chiêu đệ trước mặt sụt rè. Tống chiêu đệ liếc mắt nhìn hắn, cười cười, từ nước Mỹ bay đi nước Pháp thời điểm, phi cơ xảy ra chuyện. Ta cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. liền dùng di động trục trương chiếu phát đến, ta nên như thế nào giải thích đâu, cái kiên nhiên đại khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Ta vô pháp giải thích, chính là cùng loại di ngôn đồ vật, viết hảo lúc sau, ta liền mất đi ý thức, kia chúng ta liền nhảy qua một đoạn này, trùng kiến quốc nhịn không được nắm chặt đôi tay, giả vờ chấn định, tiếp tục, tống chiêu đệ, ta tỉnh lại lúc sau liền biến thành tống chiêu đệ, cũng chính là ngươi hiện tại nhìn đến ta, thân thể là tống chiêu đệ, linh hồn là của ta, bởi vì ta đến tống chiêu đệ trên người thời điểm, linh hồn của nàng còn không có toàn bộ biến mất, bị ta linh hồn dung hợp. ta liền có nàng ký ức ta lại cố tình ngụy trang một chút tống chiêu đệ người nhà mới không phát hiện linh hồn của nàng đã biến mất ta cho rằng là như thế này đến nỗi trên đời có hay không linh hồn cùng quỷ thần ta đời trước chưa thấy qua đời này cũng chưa thấy qua bất quá ta tin tưởng nhân quả báo ứng cho nên liền đem tống ra người trở thành người nhà của ta tới chiêu cố trung kiến quốc không tin Chính là chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông tống chiêu đệ đủ loại không đúng. Người vì cái gì không tiếp tục ngụy trang, ta thấy người diễn khá tốt, có thể vẫn luôn diễn đi xuống. Thân thể của ta năm nay mới 23 tuổi, vạn nhất ta sống đến 73 hoặc là 93. Ta chẳng phải là muốn diễn 70 năm, tống chiêu đệ trắng liếc mắt một cái hắn. Sinh hoạt không phải diễn kịch, ta không phải trời sinh diễn viên, đời trước cũng không phải danh linh. có tâm giấu diếm cũng không có khả năng giấu diếm lâu lắm. Trung Kiến Quốc thế nàng nói, cho nên ngươi rứt khoát không diễn, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đối Tống Chiêu đệ nói, cùng ngươi sinh hoạt người là đến từ trăm năm sau ta, không phải nguyên lai Tống Chiêu đệ, ta phải làm ta chính mình, cũng không nghĩ ngươi đem ta trở thành người khác. Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng, trộm chiều chính mình trên đùi véo một phen, không thể khẩn trương, không thể rụt rè. người đời trước là may vá ta đời trước là trang phục thiết kế sư tống chiêu đệ nói chỉ cấp danh nhân chính khách thiết kế quần áo giới nghệ sĩ những cái đó diễn viên tỷ như thời đại này danh giác muốn tìm ta thiết kế quần áo đến xem ta tâm tình như thế nào trung kiến quốc giật nhẹ khóe miệng liền ngươi này tính tình ta cũng đã nhìn ra đôi mắt của ngươi là đủ lợi hại tống chiêu đệ tức giận nói trung kiến quốc trên mặt lộ ra một tia ý cười ta coi như ngươi khen ta Người đi vào nơi này liền không lo lắng người nhà của ngươi. Ta không thân nhân, tống chiêu đệ nói, cha không thương mẹ không yêu. Ta có thể đi nước Pháp Đại học học trang phục thiết kế. Ít nhiều một cái thiện tâm người giúp đỡ. Đừng miên man suy nghĩ. Là cái nữ nhân, rất có tiền thực ôn nhu thực mỹ nữ nhân. Đáng tiếc, nàng Đại học không tốt nghiệp đã bị một đầu lang ngậm đi rồi. Trung kiến quốc vô ngữ, nàng liền tính không cả chồng. Cũng không có khả năng cùng ngươi phát sinh điểm cái gì Ta yêu thích nam Ta cũng không tưởng cùng nàng phát sinh điểm cái gì Tống chiêu đệ nói thầm một câu Còn muốn hỏi cái gì Một lần hỏi xong Đỡ phải lại nói ta lừa ngươi Trung kiến quốc vừa thấy nàng bất chấp tất cả bộ dáng liền đau đầu Cũng không kết hôn Không có kết hôn Cũng không hài tử Tống chiêu đệ nói Sinh ra ở một cái cha không thương mẹ không yêu Lạnh băng gia đình Ta tuy rằng hy vọng về sau có cái ấm áp ra. Cũng không nghĩ nếm thử. Chết thời điểm 37 tuổi. Vừa lúc là năm 2067. Người nếu còn không tin. Có thể tìm cá nhân thử xem. Ta tiếng Pháp so tiếng Anh Hảo. Trung kiến quốc. Ta tin tưởng ngươi không phải tống chiêu đệ. Ngươi rất có địa vị. Cũng sẽ làm quần áo. Đến nỗi ngươi lời nói có mấy thành thật. Tất cả đều là giả ngươi cũng vô pháp nghiệm chứng. Tống chiêu đệ không có sợ hãi nói. Người sống đến 100 tuổi nhưng thật ra có khả năng nhìn thấy lúc ấy ta. Bất quá, ta không nói cho ngươi. ngươi cũng không biết cái nào tiểu cô nương là trước đây ta. Trung kiến quốc nghẹn lại, thật muốn cho nàng một cái tát. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là nói cho ta? Ngươi tên là gì? Lưu Linh, Tống Chiêu Đệ nói, cùng Lưu Sư trưởng một cái họ. Cơ Linh Linh, nói chuyện vươn tay. Ngươi hảo, Trung kiến quốc, ta là linh hồn so ngươi đại 7 tuổi. mới là lạ, thân thể so ngươi tiểu tám tuổi tống chiêu đệ trung kiến quốc dùng sức nắm lấy tay nàng tống chiêu đệ thở hốc vì kinh ngạc trung kiến quốc mới buông ra đời trước chỗ quá không ít đối tượng đi có mấy cái tống chiêu đệ nói khi đó người kết hôn ly hôn so ăn một bữa cơm còn nhanh chóng chờ một chút ngươi chừng nào thì nhìn ra tới trung kiến quốc từ ngươi nói phòng bếp cũng không tồi thời điểm ta cũng không tin ngươi chỉ chỗ quá một cái đối tượng quan sát đủ cẩn thận tống chiêu đệ nói ra đột nhiên trợn to mắt trung kiến quốc người mẹ nó cùng ta giận dỗi không phải là hoài nghi ta có rất nhiều đối tượng cảm thấy ta là cái không bị kiềm chế nữ nhân đi trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên điểm này không quan trọng điểm này rất quan trọng tống chiêu đệ nghiêm túc nói ta đời trước khi rằng trà trộn danh lợi tràng nhưng ta thực may mắn có quý nhân trợ giúp không cần thông qua thân thể đổi lấy cái gì Ta cái kia quý nhân không thích sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người. Bằng điểm này ta cũng không dám sàng bậy Đến nỗi nói phòng bếp, vốn dĩ chính là đậu ngươi. Ai làm ngươi không cấm đậu. Một đậu liền cả người cứng đờ. Mặt bạo hồng, tay chân đồng bộ, trung kiến quốc bình tĩnh lại thời điểm cũng ý thức được tống chiêu đệ cố ý đậu hắn. Hôm nay xuyên thành như vậy cũng là cố ý đậu ta. Đương nhiên, tống chiêu đệ đem nhét ở trong quần áo sơ mi lấy ra tới. Cái này áo sơ mi có thể che lại mông. Vạt áo lấy ra tới. Ta xuyên này quần đi ra ngoài. Người khác cũng sẽ không nói cái gì. Đứng lên kêu trung kiến quốc chính mình xem. trung kiến quốc nhíu mày. Mặt trên có điểm khẩn. Chính ngươi sửa. Sửa cái gì? tống chiêu đệ nói. Áo sơ mi là thân thể này 17 tuổi thời điểm. Ta nương cấp làm. Sau lại phát dục. Mặt trên mới có vẻ tiểu. Ngươi không cùng ta giận dỗi nói. Ta liền đem cái này áo sơ mi giữa xuống. Cho người ba cái nhãi con làm ngực, Trung kiến quốc đánh giá nàng một phen, này một kiện có thể làm tam bộ, không thể, tống chiêu đệ nói, cụ thể có thể làm mấy bộ, chỉ có mở ra mới biết được, liền tính không đủ, ta cũng có biện pháp đua ra tới, lúc trước ta nương làm cái này quần áo thời điểm, liền hy vọng nguyên lai tống chiêu đệ có thể xuyên ba bốn năm. Bất quá, không nghĩ tới ta ngực còn sẽ phát dục, Trung kiến quốc xoa xoa thái dương. người ở trước mặt ta há mồm ngực khâm miệng mông liền tính đến bên ngoài ngàn vạn ngàn vạn hàm xúc điểm tính ta cầu ngươi ta lại không ngóc tống chiêu đệ nói nói nữa ta còn không có sống đủ đâu trung kiến quốc cả người thả lỏng lại ở hai từ trước mặt cũng chú ý điểm chờ một chút ngươi đều không hề hỏi điểm cái gì liền như vậy tiếp nhận rồi tống chiêu đệ phi thường ngoài ý muốn trung kiến quốc hừ một tiếng toàn thân sơ hở còn không che lấp ta đã sớm đoán được ngươi không phải đánh tiểu sinh sống ở thôn tiểu tống tống chiêu đệ. vốn tưởng rằng chờ ngươi lộ ra càng nhiều dấu vết, ta có thể đoán ra ngươi là đang làm gì. chính là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. ngươi tinh thông không phải ám khí, thường pháp, phiên dịch từ từ, tự nhiên là làm quần áo. làm ngươi thất vọng rồi. trung đoàn trưởng lưu linh không phải thời đại này người. nàng hành sự tác phong cùng sinh hoạt thói quen cùng thời đại này không hợp nhau. Ở bên ngoài Trang một chút liền tính, nàng không tính toán ở nhà Trang, quá mệt mỏi, bất quá, nàng cũng không tưởng nhanh như vậy cùng trung kiến quốc thẳng thắn. Biết ta không phải tống chiêu đệ, còn dám cùng ta ngủ ở trên một cái giường, ngươi cũng rất mang loại, trung kiến quốc, trợ giúp trong trường học lão sư, đối với ngươi không có gì chỗ tốt, gián tiếp đem lai lịch không rõ quần áo thiêu cũng đối với ngươi không nhiều ít chỗ tốt, người nếu là bờ bên kia người. Thực không cần thiết làm như vậy. Lão tưởng ước gì trên đảo loạn thành một nồi cháo. Đừng nói ngươi vì thua mua nhân tâm. Ban ngày hoa ở trong phòng lười đến đi ra ngoài giao tế. Buổi tối ngủ thời điểm cùng lợn chết dường như. Ngươi loại người này đương gián điệp. Có một ngàn cái mạng cũng không đủ ngươi chơi. Tạm dừng một chút, hoãn khẩu khí. Trừ phi thưởng ra không ai. Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi. tống chiêu đệ thức giận nói. Trung kiến quốc xua tay. Không cần. Bài trừ ngươi không phải gián điệp điểm này, so với ta chính mình an nguy, ta càng tò mò ngươi gà cho mục đích của ta, hiện tại đã biết, ta đi nơi đóng quân, ngươi hỏi xong, ta còn không có hỏi đâu, tống chiêu đệ rất rõ ràng trung kiến quốc thích nàng, bởi vì thích mới có thể nhanh như vậy tiếp thu nàng, nhưng hắn rõ ràng thực thích nàng lại không thừa nhận, phỏng chừng là cho rằng nàng trước kia không bị kiềm chế. Tính toán chờ bước qua trong lòng kia đạo khảm lại cùng nàng càng tiến thêm một bước. Ngươi liền không muốn biết đời sau sự. Trung kiến quốc, ngươi đã nói. Ta, ta khi nào nói, tống chiêu đệ không rõ. Trung kiến quốc, ngươi cùng tiền khánh hoa nói. Không ra 20 năm, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học. Ta xem ngươi một chút đều không lo. Liền biết loạn chỉ là tạm thời. Về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi trong quân đội sự. Nhưng ngươi một cái tiểu thợ may liền quân hàm chế hủy bỏ cũng không biết. Ta hỏi ngươi, còn không bằng ta chính mình nhiều nhìn xem báo chí, nhiều nghe một chút radio, tống chiêu đệ sao khởi trong tầm tay đồ vật liền tạp. Trung kiến quốc vội vàng nắm lấy nàng cánh tay. Nói giỡn, nói dỡn đừng nóng giận, ngươi nói cho ta, một trăm năm sau hoa quốc thực lực quân sự như thế nào. Kỳ thật ta thật không biết, chỉ biết chúng ta quốc gia có tàu sân bay. Có thể cùng người Mỹ bẻ thủ đoạn. Tống Chiêu đệ nói. Nước Mỹ đem Hoa Quốc trở thành lớn nhất đối thủ. Trung kiến quốc nhíu mày. Không phải Liên Xô. Không phải Liên Xô. Tống Chiêu đệ nói. Liên Xô bị làm giải thể. Chuyện khi nào. Ta cũng không biết. Ta học chính là trang phục thiết kế. Không phải lịch sử chuyên nghiệp. Trung kiến quốc gật gật đầu. Nước Mỹ đem Hoa Quốc coi là đối thủ. Tuyết minh Hoa Quốc cũng đủ cường đại. Ta biết điểm này là đủ rồi. cũng là các ngươi này một thế hệ người ẩn nhẫn mới có sau lại hoa quốc tống chiêu đệ nói trung kiến quốc cười khổ nói một ngụm ăn không hết cái mập mạp lại cái gì đều không có không đành lòng cũng vô pháp ta đi rồi à chúng ta về sau là liền cứ như vậy vẫn là đương một đôi thật phu thê tống chiêu đệ đứng dậy đưa hắn trung kiến quốc lảo đảo một chút không cấm đỡ chán tống chiêu đệ người nói chuyện có thể lại hàm xúc điểm ta nghe hiểu được lại không người ngoài Tống chiêu đệ nói, phu thê chi gian còn làm đến nửa che nửa lộ, người không cảm thấy biệt nữ, một câu, làm vẫn là không làm, không làm liền đem phòng cho khách chìa khóa cho ta. Trung kiến quốc mí mắt mãnh nhảy dựng, chìa khóa đã sớm bị ta ném trong biển, không đợi tống chiêu đệ mở miệng, liền đi mang chạy đến cửa, quay đầu lại nhìn lại, ra không có biến mất, chiều cánh tay thượng ninh một phen, đo mắng lưu một tiếng, nhịn không được nói. thật đúng là ông trời phái tới lăn lộn ta nói ra trung kiến quốc sửng sốt tống chiêu đệ trước khi nói qua nàng là ông trời phái tới cho nên tống chiêu đệ thật không giải quá dối ba ba ba ba có phải hay không muốn đi công tác a trung kiến quốc vạn mặt nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa nắm tam hoa từ lâm gia ra tới làm gì trung đại hoa ta tìm nhương có chút việc a đại hoa nói trung kiến quốc hợp lại là đuổi ta đi a Đại hắn đến gần, mới hỏi, người tìm người nương có chuyện gì? Mã Trấn Hưng nói ta quần áo đẹp, tưởng thỉnh nương giúp hắn làm một bộ. Hắn về nhà tìm mẹ nó muốn vải. Trung Đại Hoa nhếch miệng cười nói, ba ba, nương sẽ đồng ý sao? Trung Kiến Quốc theo bản năng sau này xem một cái. Nghĩ đến trong phòng nữ nhân nói nàng chỉ cấp danh nhân chính khách làm quần áo. Khóe miệng một câu, người nương phi thường vui. Lâm Trung, nhà ngươi nếu còn có bố. cũng có thể đưa cho ngươi thím, kêu nàng cho ngươi làm kiện ngực hoặc là quần cộc, lưu trữ ngươi mùa hè xuyên, tay nàng công phi thường hảo, làm được quần áo đẹp còn tiết kiệm bố. Chương 36, ngủ ghế rửa, Lâm Trung vui mừng ra mặt, vội vàng nói, cảm ơn trung thúc, không cần cảm tạ ta. Trung kiến quốc phi thường khiêm tốn, ta sẽ không làm quần áo. Muốn tạ liền đi tạ Tống lão sư. Lâm Trung ứng một tiếng hảo, xoay người hồi nhà hắn. Trung kiến quốc, đại hoa, đi nói cho ngươi nương một tiếng, nàng còn không biết, hảo, đại hoa đi ra ngoài dạo một vòng, thu hoạch một đống hâm mộ ánh mắt, nếu không phải đến chiếu cố hắn đệ đệ tam hoa, sớm lôi kéo nhị hoa tới cái vòng xoay bơi. Hôm nay thiên có điểm nhiệt, vì kích trung kiến quốc, tống Chiêu đệ mới xuyên quần dài trường thụ áo sơ mi, trung kiến quốc vừa ra đi, tống Chiêu đệ liền xoay người lên lầu thay đến đầu gối quần xà lòn cùng ngắn tay áo sơ mi. Nháy mắt biến thành bình thường bình thường gia đình phụ nữ. Nghe được đại hoa kêu nàng. Tống chiêu đệ một bên kéo tóc một bên hướng dưới lầu chạy. Làm sao vậy, nương, người nhất định phải đem mã Trấn hưng quần áo làm cùng ta giống nhau đẹp a Trung đại hoa nói, tống chiêu đệ không nghe minh bạch. Ta cấp mã Trấn hưng làm quần áo. Đúng vậy, trung đại hoa đáp ứng cùng dứt khoát. Mã Trấn hưng chờ một chút liền tới. Nhị hoa thấy tống chiêu đệ cùng hắn ca nói chuyện. Không để ý tới hắn. Chạy đến tống chiêu đệ trước mặt. Nương, còn có lâm trung ca ca. Tống chiêu đệ minh bạch. Trung đại hoa, người có thể a Đi ra ngoài một chuyến cho ta tiếp vài cây sống. Tạm dừng một chút, có hay không hỏi qua ta ý kiến. Trung đại hoa chớp chớp mắt. Có chút trột giả. Ba ba nói. Ba ba, tống chiêu đệ nhíu mày. Người ba nói cái gì? Trung đại hoa. Ba ba nói nương thủ công sống hảo. Kêu lâm trung về nhà lấy bố. Không tin. không tin ngươi hỏi nhị oa đối trung nhị oa liên tục gật đầu nương ta khát, tống chiêu đệ cắn chặt răng hít sâu một hơi cái này đáng chết trung kiến quốc chờ để ta đi lấy nước nhưng mà thủy còn không có đảo ra tới tống chiêu đệ liền nghe được trần đại tàu thanh âm lâm đoàn trưởng ba cái nữ nhi một cái nhi từ, lâm trung nhỏ nhất tống chiêu đệ cùng lâm trung mụ mụ trần đại tàu không lắm thục. bằng nàng sinh ba cái khuê nữ còn tiếp tục sinh cùng với lần trước đi cấp lâm trung đào quần áo tống chiêu đệ có thể nhìn ra nàng trọng nam khinh nữ trần đại tẩu vì nhi tử tự mình lại đây tống chiêu đệ biết nàng không thể cự tuyệt cự tuyệt liền đem trần đại tẩu đắc tội vì thế bưng hai chén nước sôi để nguội đi ra ngoài tống chiêu đệ liền cười tiếp đón tẩu tử tới mời ngồi trần đại tẩu cười cười không lắm không biết xấu hổ Lâm Trung thấy các ngươi ra đại hoa quần áo đẹp, cũng muốn một kiện, tiểu tống, cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, tống chiêu đệ lại gác trong lòng nguyền rùa một lần trung kiến quốc. Tươi cười thân thiết, bất quá, tẩu tử, mã ra hài tử cũng muốn gọi ta cho hắn làm quần áo. Ta ngày thường còn phải chăm sóc ta hoa một chốc một lát làm không tốt, phỏng chừng đến một hai tuần. Trần đại tẩu cho rằng nàng không muốn, nghe được cuối cùng ý cười thẳng tới đáy mắt, không quan hệ. không quan hệ mẹ lâm trung tú một chút trần đại tàu quần áo hướng tam hoa nơi phương hướng biểu môi trần đại tàu giờ khóc giờ cười tiểu tống ngươi nếu yên tâm ta giúp ngươi chăm sóc tam hoa lâm trung nếu là chờ xuyên chỉ có thể phiền thoái tàu tử tống chiêu đề cũng sẽ không cùng trần đại tàu khách khí đại hoa cùng nhị hoa viết hào tác nghiệp ta liền kêu bọn họ đi nhà ngươi trần đại tàu cười nói không cần như vậy phiền toái ta buổi chiều ăn cơm liền tới đây. tống chiêu đệ lại nguyền rủa một lần trung kiến quốc. kia tẩu tử buổi chiều 2 giờ rưỡi hoặc là tam điểm lại đây. hành trần đại tẩu cười nói bố trước đặt ở ngươi nơi này. tống chiêu đệ đặt ở trên ghế là được. bọn họ mấy cái không chạm vào. chờ trần đại tẩu đi ra ngoài. tống chiêu đệ liền nhịn không được hư điểm điểm chung đại hoa. về sau ai lại kêu ta cho hắn làm quần áo. ngươi muốn nói ta rất bận, không có thời gian. Nếu không ta giữa trưa không nấu cơm, buổi tối cũng không nấu cơm. Tốt, trung đại hoa đánh cái rồng mình, trộm ngắm tống chiêu đệ. Thật cẩn thận hỏi, còn có cho hay không mã chấn hưng làm a Tống chiêu đệ, chỉ này một lần, không có lần sau. Đại khái qua 10 tới phút, chu thục phân mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Cầm một khối bố, tỉnh tống chiêu đệ cho nàng hai cái nhi tử làm quần áo. Tống chiêu đệ đem bố mở ra dùng tay lượng một chút. liền cùng chu thục phân nói chỉ đủ làm một bộ mã ra hai đứa nhỏ bắt lấy chu thục phân cánh tay đáng thương vô cùng nhìn chu thục phân tống chiêu đệ thấy thế trong lòng cũng không đành lòng liền đề nghị làm hai kiện áo trên phía dưới tùy tiện xứng cái trong nhà màu đen hoặc là màu xám quần cũng đúng này miếng vải là chu thục phân cấp hai hài tử làm quần áo dư lại nàng vốn dĩ tưởng cho chính mình làm hai cái quần cộc nghe tống chiêu đệ như vậy vừa nói Lại nhìn nhìn hai hài tử, suy tư một lát liền nói làm hai kiện ngực, tống chiêu đệ đem bố gấp hào đặt ở trần đại tẩu bố mặt trên. Liền cùng chu thục phân nói nàng còn phải cấp lâm chung làm một bộ. Mã chấn hưng ca hai quần áo đến chờ mấy ngày, chu thục phân vào cửa liền nhìn đến ghế dài thượng bố. Không có hoài nghi tống chiêu đệ nói, liền nói hiện tại thời tiết còn không lắm nhiệt, nàng hai cái nhi từ không vội mà xuyên, tống chiêu đệ đem người đưa ra đi liền đóng cửa lại. Trở về liền đem kim chỉ hộp lấy ra tới, trung đại hoa tò mò, nương có phải hay không phải cho mã Trấn hưng làm quần áo. Làm cái gì quần áo, cũng chưa thước đo mã, tống chiêu đệ nói, cho các ngươi làm giày, đóng đế giày, nói chuyện đem hộp vài vụn đầu sửa sang lại ra tới. trung đại hoa, ta nói cho ngươi, về sau lại gác bên ngoài giúp ta nhận việc, các ngươi giày lộ ra 10 cái ngón chân đầu, ta cũng không cho các ngươi làm thân giày. Trung đại hoa thưởng ném nồi cho hắn ba Tống chiêu đệ trừng mắt Tiểu hài tử thành thật Nương ta lãnh đệ đệ đi chơi Bên ngoài nhiệt đừng đi ra ngoài Liền ở mái hiên hạ Tống chiêu đệ nói đem đặt ở trên cửa sổ Mặt bố bắt lấy tới phô trên mặt đất Các ngươi ba ngồi dưới đất chơi Trung đại hoa điểm một chút đầu nhỏ Đi tới cửa nhịn không được quay đầu lại xem một cái Nương lại có người tới Ta liền nói ngươi không ở nhà Nhân gia không tin, Tống chiêu Đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, ta có biện pháp cự tuyệt, các ngươi không cần phải xen vào, ngay sau đó đi trên lầu, đem ba cái hài từ quần áo cũng cùng tiếng Anh Thư Toàn bắt lấy tới. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Trần Đại Tẩu mang theo Lâm Trung lại đây, Tống chiêu Đệ dùng dây thừng làm thước đo, cấp Lâm Trung lượng hào kích cỡ, liền đem hào phóng bàn lôi ra tới bắt đầu tài vải dệt. Đại Hoa cùng nhị Hoa ghé vào tiểu phương trên bàn viết tống chiêu đệ bố trí tác nghiệp. Trần Đại Tẩu giúp đỡ chăm sóc Tam hoa. Tống chiêu đệ không cần chăm sóc hài tử. Lấy nàng tay nghề, ngắn tay áo trên thêm quần lửng. Một lát liền có thể tài hảo. Tống chiêu đệ lăng là ma kỳ hơn một giờ. Trần Đại Tẩu đều thấy nàng gấp đến độ hoàng. Nhịn không được nói. Tiểu Tống làm quần áo thật cẩn thận. Ta không như thế nào đã làm. Sợ đem bố tài hỏng rồi. Tống chiêu đệ nói. trước kia ở nhà đều là ta nương hoặc là tỷ của ta may y phục ta vá áo chính mình cầm kéo tài tổng cảm giác tay ở run mặc danh hoảng hốt trần đại tẩu vội vàng nói ta đây không cùng ngươi nói chuyện tiểu tống ngươi chậm một chút không nóng nảy ha có một loại người đã nhân nhiệt tình chu đáo xử sự, sự tích thủy bất lậu lại làm người thích không nổi tống chiêu để cảm giác trần đại tẩu chính là loại người này nàng không thích muốn hỏi nàng vì cái gì tống chiêu đệ cũng không nói lên được dù sao nàng tình nguyện cùng chu thục phân ở chung cũng không nghĩ cùng trần đại tẩu giao tiếp buổi trưa ăn cơm thời điểm tống chiêu đệ liền từng công đạo đại hoa trên lầu trung vang năm hạ liền phải kêu đói bụng bốn điểm nhiều điểm tống chiêu đệ đem quần áo tài hảo trần đại tẩu từ trong túi lấy ra một đoàn tuyến hỏi tống chiêu đệ này đó đủ sao không biết tống chiêu đệ nheo mắt Lâm trung lớn như vậy hài tử quần áo ta chưa làm qua. Không rõ ràng lắm đắc dụng nhiều ít tuyến. Nói chuyện cầm lấy tài tốt bố. Tổ tử, ta phùng tương đối mật. Còn dùng tuyến khóa biên. Phòng chừng còn phải một đoàn tuyến. Trần đại tẩu trầm mặc trong chốc lát. Ta đây quay đầu lại lại cho ngươi lấy một đoàn. tống chiêu đệ cúi đầu. Không thấy nàng biểu tình cũng biết nàng sắc mặt không lắm hảo. Vì thế liền trước phùng cổ tay áo. Lãnh cùng ống quần. Ống quần phùng một nửa trên lầu trung vang lên vùi đầu làm bài tập trung đại hoa đem bút một ném hoan hô nói nương 5 giờ nên nấu cơm các ngươi ngày thường ăn sớm như vậy trần đại tàu kinh ngạc nói tống chiêu đệ hôm nay buổi trưa ăn đến sớm bọn họ ngủ chưa tỉnh lại mới một chút nhiều ngày thường đều là ngủ đến 2 điểm tỉnh ngủ liền hướng trường học chạy một vòng còn có thể đến trễ 4 lần thường xuyên đến trễ là thật sự trung đại hoa thật ngượng ngùng Dùng tay che lại mặt, nương, nấu cơm lạp làm tốt cơm lại làm quần áo, tống chiêu đệ tay run lên, cái này hùng hài tử, trần đại tẩu thấy thế, tiểu tống, trước nấu cơm đi, tống chiêu đệ buông quần áo, dương mắt nhìn đến lâm trung vẫn luôn không đi, cười nói, tẩu tử, ta coi nhà các ngươi lâm trung rất sốt ruột, không bằng ngươi lấy về ra cho hắn phùng, dù sao ta đều cắt hảo, dựa theo ngươi ngày thường làm quần áo làm như vậy liền thành. trên đảo có chế y cửa hàng, cũng là quốc doanh đơn vị, nhưng đại gia tiết kiệm quán, không lắm phiền toái quần áo đều là chính mình làm, Trần Đại Tẩu cũng sẽ làm quần áo. Tống Chiêu Đệ may y phục thời điểm nàng liền nhìn chằm chằm xem. Phát hiện Tống Chiêu Đệ tài chính là áo trên cùng quần. Trong lòng liền cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, nghe Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói, Trần Đại Tẩu ngẩng đầu nhìn nhìn nhi tử, liền nói, ta đây cho hắn phùng đi. Hành Tống Chiêu Đệ đem quần áo cùng dư lại vài vụn đầu toàn bao cho nàng. Trần Đại tẩu tiếp nhận đi, cười nói, phiền toái ngươi, tiểu Tống, không phiền toái, Tống Chiêu Đệ cười cười, đưa nương hai đi ra ngoài. Trung đại hoa bái môn, câu đầu hướng bên ngoài xem, thấy Tống Chiêu Đệ đóng lại đại môn trở về, Tiểu hài tử vội vàng chạy về trong phòng, Tống Chiêu Đệ loại dưa chuột, mướp hương còn không có trường lên, hành tỏi mấy thứ này thực lùn. Không có đồ vật che đậy. Tống chiêu đệ xoay người liền nhìn đến trung đại hoa. Đến trong phòng thấy tiểu hài tự cầm hắn sách bài tập giáo tam hoa đếm đếm. Xem một cái hắn, liền thu thập đơn giản. Phấn viết, nương, người không vui. Trung đại hoa thử nói. Tống chiêu đệ, vốn dĩ ta có thể nghỉ nửa ngày. Chiều nay chẳng những giúp nhân ra làm quần áo. Còn bị lâm trung mụ mụ nhìn chằm chằm. Tưởng lười biếng đều không được. Đổi ngươi ngươi vui vẻ sao. Trung đại hoa thử một chút. Nếu hắn làm bài tập thời điểm, Tống Chiêu Đệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng sẽ cảm thấy thực phiền, kia, kia về sau không cho hắn làm. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ nói, về sau có người tìm ta làm quần áo, các ngươi liền khóc lớn đại náo, kêu ta cùng các ngươi chơi. Trung Đại Hoa trong mắt sáng ngời. Tốt, nương, hiện tại nấu cơm sao? Làm, Trần Đại Tẩu là cái thập phần cẩn thận người, nàng có thể làm ra nhìn chằm chằm chung ra ống khói. thấy ống khói khi nào bốc khói sự tống chiêu đệ thưởng một chút liền hỏi muốn ăn cái gì chung đại hoa liếm liếm khóe miệng muốn ăn bánh rán người thật sẽ ăn tống chiêu đệ điểm điểm hắn nhìn đệ đệ ta đi cùng mặt hòa hảo mặt tống chiêu đệ đi véo một phen hành diệp gác bếp lò thượng nấu điểm cháo liền dùng mà nồi làm sáu chương giống vòng tròn lớn bàn dường như bánh rán cũng chính là sau lại gia đình bản bánh rán hành trung kiến quốc tiến viện đã nghe đến nồng đậm mùi hương Không cấm nhanh hơn nện bước, đến phòng khách nhìn đến nhị oa cùng tam oa Nhỏ giọng hỏi, người nương cùng ngươi ca ở nấu cơm. Làm cái gì ăn, bánh rán, nhị oa vừa rồi chạy tới xem một cái. Làm tốt, chờ một chút liền ăn cơm. Ba ba, mau đi rửa tay, trùng kiến quốc rửa mặt trở về. Nhìn đến trên bàn ba cái chén tam đôi đũa. Sắc mặt khẽ biến, lôi kéo băng ghế ngồi xuống. Đại oa đi cho ta lấy phó chén đũa. chính mình sự chính mình làm tống chiêu đệ không đợi đại hoa đứng dậy liền nói trung đại hoa trong miệng nhét đầy bánh không rảnh lo nói chuyện liên tục gật đầu nương nói đúng trung kiến quốc không được tự nhiên mà khụ một tiếng lâm trung tìm ngươi ngươi nói đi tống chiêu đệ hỏi lại về sau giúp ta ôm một sự kiện ngủ một tháng ghế dựa trung kiến quốc đứng dậy đi phòng bếp cầm chén đũa nhị hoa cười nương ba ba sợ quá người a người ba mới không sợ ta Hắn là đuối lý, Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa, ngày mai buổi sáng đi tìm Mã Trấn Hưng, cùng Mã Trấn Hưng mụ mụ nói, ta cho bọn hắn hai anh em đo kích cỡ, ngày mai buổi chiều ta phải soạn bài. Không có thời gian, Chủ Nhật, Trung Đại Hoa đến Mã ra liền đem Tống Chiêu Đệ công đạo nói nói cho Chu Thục Phân nghe. Chu Thục Phân nghĩ đến Tống Chiêu Đệ chẳng những đến chăm sóc hài từ, còn phải dạy học sinh, tức khắc cảm thấy ngượng ngùng. Liền tìm cái tiểu bồn cấp đại hoa đào rất nhiều gạo nếp bánh Tiểu hài tử tham ăn Chu thục phân sợ mấy cái hài tử đi đến nửa đường thượng ăn xong rồi Liền công đạo hắn về đến nhà lại ăn Trung đại hoa ở bên ngoài thực nghe lời Tưởng nếm thử mã ra gạo nếp bánh cái gì vị cũng vẫn luôn nhẫn về đến nhà Tống chiêu đệ nhìn đến hắn bưng tới đồ vật Cấp mã ra huynh đệ hai cái kích cỡ Khiến cho bốn cái hài tử đi ăn gạo nếp bánh Nửa giờ tống chiêu đệ chẳng những đem hai kiện ngực tài ra tới, còn dùng dư lại bố cấp mã ra tiểu nhị đua một kiện quần đùi. tháng tư bảy ngày chủ nhật buổi chiều chu thục phân lãnh hai đứa nhỏ lại đây, nhìn đến hai kiện ngực cùng một kiện quần đùi rất là giật mình, nhìn tống chiêu đệ vẻ mặt không dám tin tưởng. tống lão sư người tay thật xảo, tống chiêu đệ cười cười, tay nghề của ta không được, này vài món quần áo phùng một vòng, thật đi đương may vá ta phải uống gió tây bắc. Đúng rồi, bởi vì ngươi bố không quá đủ, cổ áo chỗ ta khai có điểm đài, dùng vài vụn đầu làm mấy cái nút bọc chắn một chút. Vài vụn đầu cũng bị ta gấp dùng xong rồi. Không quan hệ, không quan hệ, Chu Thục Phân nói, ta biết bố bao lớn, ngươi lúc trước nói có thể làm hai kiện ngực, còn tưởng rằng ngươi nói mạnh miệng, tới trên đường vẫn luôn lo lắng ngươi làm một kiện, ta vô pháp công tiểu nhị không đảo, tống chiêu đệ cười nói. Nhà ngươi Mã Trấn Hưng cùng đại hoa chiều cao không sai biệt lắm. Khác quần áo ta không nắm chắc. Giống hắn lớn như vậy hài tử quần áo có thể sử dụng nhiều ít bố. Lòng ta nắm chắc, ta đầy không quấy dày ngươi. Chu thục phân nhìn đến ghế trên tuyến trong không còn có là một nửa đế dày. Trấn Hưng, tiểu nhị, các ngươi là ở chỗ này chơi. Vẫn là về nhà, Mã Trấn Hưng thường cùng đại hoa chơi. Chính là nhìn đến hắn mụ mụ trên tay quần áo. Liền hướng đại hoa vẫy vẫy tay. Trung Đại Hoa, ta ngày mai lại đến tìm ngươi chơi, ta ngày mai đến đi trường học, Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, Mã Trấn Hưng cũng nghĩ đến ngày mai là thứ hai, ta tới tìm ngươi đi học, tốt, Mã Trấn Hưng, Trung Đại Hoa nói, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi muốn sớm một chút tới a bằng không, ta liền không đợi ngươi, Mã Trấn Hưng đi tới cửa dừng lại, ngươi nhất định phải chờ ta, ta sớm một chút tới, ngươi không còn sớm điểm tới, ta liền không đợi ngươi. Trung Đại Hoa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ đỡ chán, Đại Hoa, đi trên lầu đem ta Vì tiếng Anh Thư gì? bắt lấy tới, Nga, Hảo, Trung Đại Hoa xoay người hướng trên lầu chạy, Mã Trấn Hưng thấy thế, đi theo hắn mụ mụ đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ nhịn không được thở dài, trong nhà may mắn chỉ có ba hài tử, nếu là lại đến ba, cuộc sống này cũng không cần qua, lại đến ba nữ hài cũng đúng, Trung Kiến Quốc Thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Đống chiêu đệ trong lòng cả kinh. Người như thế nào trở về sớm như vậy. Gần nhất thế cục càng ngày càng khẩn trương. Hôm nay tư lệnh triệu khai hội nghỉ. Khai một ngày khai ta đau đầu. Một tan họp ta liền đã trở lại. Trung kiến quốc nói. Ta đụng tới lão mạ thức phụ. Quần áo làm tốt. Ta đêm nay có thể hồi trên giường ngủ đi. Từ thứ bảy tuần trước trung kiến quốc liền vẫn luôn ngủ ghế rửa. Trong lúc hắn nhưng thật ra trộm chạy về trên giường. kết quả bị nửa đêm tỉnh lại tống chiêu đệ đá đi xuống trung đoàn trưởng cũng không dám lại rửa trò thành thành thật thật ngủ ghế rửa. tống chiêu đệ hư một tiếng ta nếu nói không đâu chương 37. nói hưu nói vượn. trung kiến quốc nghẹn một chút không tình nguyện khẩu thị tâm phi nói vậy vậy ngủ ghế rửa. dù sao đều ngủ một vòng cũng không kém một ngày hai ngày ba ba người nhát gan nhị oa hướng về phía trung kiến quốc giả cái mặt quỷ trung kiến quốc sơ tay chiều hắn cái ót một cái tát ta và ngươi nương chi gian sự người thiếu sen mồm truyền hướng tống chiêu đệ tiểu tống lão sư ta ngủ tiếp một đêm tống chiêu đệ lắc lắc đầu vươn ba ngón tay ba tháng trung kiến quốc sắc mặt đột biến há mồm liền tưởng phản bác chú ý tới tống chiêu đệ thực nghiêm túc không giống như là cùng hắn nói dỡn không dám tin tưởng vài món quần áo ngươi đến mức này sao lần này là trần đại tẩu cùng chu thục phân ngày mai lưu thẩm lại lấy một khối bố hậu thiên các ngươi tư lệnh thê tử lại lấy một khối bố qua mấy ngày cái gì lỗ chính ủy trương chính phủ thê tử cũng kêu ta làm quần áo ta là làm vẫn là không làm tống chiêu đệ hỏi ngày khác trần đại tẩu lại thường cấp lâm trung làm quần áo thác ta tài vải dệt ta là cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt trung kiến quốc nghẹn lại chột dạ nói sẽ không như vậy nghiêm trọng đi người cảm thấy đâu tống chiêu đệ hỏi lại trung kiến quốc cảm thấy tống chiêu đệ quá khoa trương chính là lấy hắn đối tống chiêu đệ hiểu biết lúc này càng giải thích nàng chỉ biết càng sinh khí ta cảm thấy có khả năng sau đó đâu tống chiêu đệ tiếp tục hỏi trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng ngủ ba tháng ghế dài nương người sinh khí sao trung đại hoa sợ hãi hỏi tống chiêu đệ kêu người ba giải thích cho các ngươi nghe Trung Kiến quốc ngồi xuống, hướng mấy cái hài tử vẫy tay, đôi mắt xem Tống Chiêu đệ. Thấy Tống Chiêu đệ cầm lấy dầu kim chỉ đế giày bắt đầu đóng đế giày. không mang theo trợn mắt xem hắn, rất là không ở. Đem Tam Hoa ôm đến trên đùi, bắt đầu nói: người nương mỗi ngày đều đến chăm sóc Tam Hoa, nấu cơm, có đôi khi còn phải cho các ngươi làm quần áo, bổ quần áo, có thể nói phi thường phi thường mệt. Về sau nếu lại có người cầm bố tới nhà ta. Liền cùng bọn họ nói ngươi nương không có thời gian. Các người đi ra ngoài chơi thời điểm. Có người hỏi ngươi nương vội không vội. Các người cũng muốn nói ngươi nương rất bận Vậy ngươi còn gọi Lâm Trung về nhà lấy bố. Trung đại hoa hỏi lại. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Theo bản năng xem tống chiêu đệ. Thấy nàng cúi đầu đóng đế giày. ho nhẹ một tiếng. Ba ba lúc ấy không nghĩ tới. Ba ba sai rồi. Cho nên ngươi nương phạt ta ngủ ghế rửa. Ta, ta đáp ứng mã trấn hưng. kêu nương cho hắn làm quần áo, ta cũng sai rồi. Trung Đại Hoa chớp một chút mắt, từ nói, ta có phải hay không cũng đến ngủ ghế dựa a. Ba ba, Trung Kiến Quốc sờ sờ hắn đầu, ba ba thế ngươi ngủ, nhưng là không có lần sau, không có lần sau. Trung Đại Hoa gật gật đầu, nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn xem Tống Chiêu đệ, do dự trong chốc lát, chạy đến Tống Chiêu đệ trước mặt, nhỏ giọng nói, nương, ta sai rồi. tống chiêu đệ tay tạm dừng một chút niệm ngươi là vi phạm lần đầu ta tha thứ ngươi cảm ơn nương trung đại hoa vui vẻ buổi tối ăn cái gì tống chiêu đệ ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười người ba nói buổi tối hắn nấu cơm đúng vậy ta nấu cơm muốn ăn cái gì đều được tùy thiện điểm trung kiến quốc không đợi mấy cái nhi tử mở miệng dành nói ngươi nương làm quần áo mệt làm ngươi nương nghỉ ngơi một chút trung đại hoa truyền hướng tống chiêu đệ nương ta phải cho ngươi làm giày tống chiêu đệ nói nếu là không giúp người khác làm quần áo ta sớm đem các ngươi giày làm tốt trung đại hoa thưởng lời nói tạm ở ít hầu mắt nhấp môi truyền hướng trung kiến quốc ba ba sẽ làm cái gì làm cái gì đi trung kiến quốc thức khắc cảm thấy hô hấp không thuận ta nấu cơm có như vậy khó ăn sao có nhị hoa buột miệng thốt ra trung kiến quốc ngực nghẹn muốn chết xứng đáng tống chiêu đệ gác trong lòng mắng một câu liền nói ta không lắm đói đừng làm ta cơm ta ăn chút đồ ăn là được trung kiến quốc tâm không đổ bắt đầu mệt mỏi ngươi giận ta không cần thiết lấy thân thể của mình nói dỡn không có tống chiêu đệ nói ta chính là không ăn uống trung kiến quốc há miệng thở dốc kêu nhị oa nhìn tam oa ta đi trích gọi món ăn ba ba rau xà lách liền có thể lạp trung đại oa đối trung kiến quốc tay nghề không tin tưởng từ hắn loạn làm không bằng làm hắn làm trước kia đã làm đồ ăn. Trung Kiến Quốc nghe Đại Hoa như vậy vừa nói, liền biết Đại Hoa suy nghĩ cái gì, tức khắc thức ngực khó thở. Phi thường hối hận cấp tống chiêu đệ tìm việc, tháng tư phân đảo ông châu ban đêm độ ấm có 13, 14 độ, Trung Kiến Quốc buổi tối ngủ thời điểm chân treo không ở bên ngoài. Chăn lọt gió cũng sẽ không cảm lạnh, nguyên nhân chính là như thế. Đống chiêu đệ mới dám đem một người thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân chạy đến ngủ ghế dài. Trung ra ghế dài là từ một cái một cái đầu gỗ liên tiếp mà thành. Mộc điều cùng mộc điều chi gian có rất lớn khe hở. Làm cho Trung kiến quốc mặc dù ở ghế trên mặt phô điều chăn mỏng. Một đêm tỉnh lại, cánh tay, trên đùi cùng phía sau lưng thượng cũng tất cả đều là một cái một cái ngủ ngân. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, chính là Trung kiến quốc sợ chiến hữu nhìn đến trên người hắn dấu vết. Liền vẫn luôn xuyên quần áo dài, hôm sau tỉnh lại, Trung Kiến Quốc nhìn nhắm chặt cửa phòng, sợ hắn thật đến ngủ tiếp ba tháng ghế dài, suy tư một lát, chồng lên ngắn tay, chạy tới nơi đóng quân, tống chiêu để tỉnh lại phát hiện Trung Kiến Quốc không ở. Cho rằng Trung Kiến Quốc sinh khí, không gác trong nhà ăn cơm sáng, đi nơi đóng quân ăn canteen, Trung Kiến Quốc đến bộ đội huấn luyện khu, đích xác thẳng đến nhà ăn. Hôm qua phiên trực quan quân nhìn đến Trung kiến quốc thập phần ngoài ý muốn. Ly thật xa liền hỏi. Trung đoàn trưởng hôm qua không về nhà. Về nhà, Trung kiến quốc nói. Trong nhà lúc này còn không có bắt đầu nấu cơm. Ta chờ lát nữa có điểm việc gấp. Ăn được cơm đi xử lý sự tình. Đang ở ăn cơm mã Trung Hoa liếc hắn liếc mắt một cái. Nhìn Trung kiến quốc đi múc cơm. nhịn không được cùng hắn chính ủy nói. Người có hay không cảm thấy Trung kiến quốc quái quái. Đối phương hướng trung kiến quốc phương hướng xem một cái, không cảm thấy, trung đoàn trưởng trước kia cũng thường xuyên tới nhà ăn ăn cơm. thực bình thường a hắn cái thứ nhất thức phụ còn sống thời điểm, trung đoàn trưởng là thường xuyên tới nhà ăn ăn cơm, có đôi khi còn từ nhà ăn mốc cơm mang về nhà. Mã Trung Hoa nhỏ giọng nói, từ cưới này một cái, một tháng cũng khó tới một lần, nghe nhà ta chấn hương kia tiểu tử nói tiểu tống lão sư nấu cơm đặc biệt ăn ngon. Trung đoàn trưởng phóng trong nhà đồ ăn không ăn, cùng chúng ta cùng nhau ăn chung nồi. Người còn cảm thấy bình thường. Đối phương cười cười, thấy Trung kiến quốc múc cơm trở về. Hướng Trung kiến quốc kêu một tiếng. Bên này, Trung đoàn trưởng, ngay sau đó, nhỏ giọng nói. Muốn biết cái gì chính mình hỏi, ta cũng sẽ không giúp ngươi hỏi. Mã Trung Hoa nuốt xuống trong miệng cơm. Đãi Trung kiến quốc ngồi xuống, liền hỏi, Trung đoàn trưởng. Nhà ngươi hôm nay như thế nào ăn như vậy vãn, trước khi ăn cũng không còn sớm, trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, hứng thú không cao, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, mã trung hoa xem một chút đồng hồ, 7 bốn 40 ngày thường trung ra lúc này đã ăn cơm, rốt cuộc hài tử được với học, tống triều đề cũng đến đi đi học, trung đoàn trưởng không phải là cùng tiểu tống lão sư cãi nhau đi, cơm đồ không được ngươi miệng, trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn, giả vờ sinh khí. bưng cơm liền đi mã trung hoa theo bản năng duỗi tay giữ chặt hắn nói dỡn khai trung đoàn trưởng người cánh tay thượng là cái gì trung kiến quốc trong lòng vừa động ra vẻ bình tĩnh không có gì ngồi xuống ngồi xuống mã trung hoa đè lại trung kiến quốc không được hắn trốn trung kiến quốc nhập ngũ kia một năm vừa vặn đuổi kịp mã trung hoa để làm hai người quân hàm giống nhau như đúc lúc ấy mã trung hoa đã đương mau bảy năm binh Đến nỗi với mã Trung Hoa đối tân binh viên trung kiến quốc ấn tượng đặc biệt thâm. Liền cảm thấy hắn dựa vào cái gì gần nhất liền cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Quân hàm hủy bỏ phía trước. Hai người quân hàm giống nhau. Chính là năm thứ hai trung kiến quốc liền thành đoàn trưởng. Tiền lương cũng so với hắn cao. Mã Trung Hoa trong lòng thực không thoải mái. nhầm mệnh ai đương đoàn trưởng chuyện này là quân khu thủ trưởng quyết định sự Mã Trung Hoa không thoải mái cũng không dám nháo. Ngày thường liền hy vọng trung kiến quốc xui xẻo đoàn trường bị triệt, đổi hắn đi lên, trung kiến quốc người này, mỗi ngày huấn luyện khu người nhà viện hai điểm một đường. Thành thành thật thật an an phận phận, hiểu sai không có đại sai không đáng, ngẫu nhiên còn có thể lập cái công. Mã Trung Hoa miễn bàn nhiều sinh khí, liền cảm thấy ông trời bất công, bạch hoa đột từ đầu đường, bỏ xuống ba cái hài tử, mã Trung Hoa trộm vui vẻ vài thiên. Sau lại đụng tới trung kiến quốc mang tống chiêu đệ trở về. Nhìn đến tống chiêu đệ lại hắc lại thổ. Cũng từng gác trong lòng cười nhạo quá trung kiến quốc. Người cũng có hôm nay à. Tống chiêu đệ là cái sinh viên tin tức truyền khắp toàn bộ người nhà viện. Mã Trung Hoa cười không nổi. Đến trường học đương lão sư còn giáo sơ trung tiếng Anh. Mã Trung Hoa lại nhịn không được hâm mộ ghen ghét trung kiến quốc. con của hắn Mã Trấn Hưng cùng trung đại hoa chơi. Mã Trung Hoa cũng không ngăn cản. Nhưng mỗi lần Mã Trấn Hưng về đến nhà, hắn đều sẽ hỏi Mã Trấn Hưng chung gia sự. Trung Đại Hoa rất ít mang tiểu đồng bọn về nhà, cũng cực nhỏ nhắc tới trong nhà sự. Mã Trấn Hưng cùng Trung Đại Hoa ở một khối thời điểm cũng chỉ cố đến chơi. Có thể nói cho hắn ba, trừ bỏ Trung ra lại làm cái gì ăn ngon. Bên một mực không có, Mã Trung Hoa không cam lòng. Không có việc gì liền nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc, muốn nhìn Trung Kiến Quốc chê cười. Hôm nay rốt cuộc bị hắn bắt được đến. Để ngừa trung kiến quốc chạy đi, liền câu lấy bờ vai của hắn, từ bóng dáng xem hai người quan hệ cực hảo, hôm qua buổi tối ở ghế trên ngủ một đêm, không có, trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, cái này lão mã đều đương đoàn trưởng như thế nào vẫn là cái này đức hạnh, xem náo nhiệt không chê sự đại. Mã trung hoa kéo ra hắn áo trên, phía sau lưng mặt trên dấu vết càng nghiêm trọng, giống bị người dùng tấm ván gỗ đánh quá dường như, trung đoàn trưởng Cái này kêu không có chuyện Trung kiến quốc bẻ ra hắn tay Đem ngắn tay tắc trong quần Cao mày, lão mã ngươi làm gì Trung đoàn trưởng, Thật cùng tống lão sư cãi nhau Mã Trung Hoa chính vụ nhìn đến Trung kiến quốc trên lưng dấu vết cũng nhịn không được hỏi Vì cái gì Muốn hay không ta thức phụ đi khuyên nhủ tống lão sư Trung kiến quốc lạnh lùng nói Không cần Lão mã thức phụ thiếu hướng nhà của chúng ta đi hai lần Chuyện gì đều không có Cùng ta thức phụ có quan hệ gì? Mã Trung Hoa thấy hắn lại phải đi. Chạy nhanh giữ chặt hắn. Trung kiến quốc, hôm nay ngươi cần thiết đến đem lời này nói rõ ràng. Trung kiến quốc buông chiếc đũa. Ngươi muốn nói đúng không? Hành, chúng ta liền nói rõ ràng. Ta thức phụ mỗi ngày chẳng những đến mang hài tử. Giặt quần áo nấu cơm. Còn phải đi học. Lão tam nháo thời điểm đều không rảnh lo ăn cơm. Ngươi tức phụ còn cầm bố kêu ta thức phụ cho ngươi ra hai hài tử làm quần áo. Hôm qua chính là vội vàng cho ngươi ra hai nhi tử làm quần áo. Đã quên soạn bài, buổi tối 10 giờ nhiều bị hào khóa chuẩn bị ngủ. Lão Tam lại tình, không vay kêu ta thức phụ bồi hắn chơi. Ta thức phụ dưới sự tức giận, đem ta đuổi đi đi ngủ ghế dài. ngươi nói cùng ngươi thức phụ có hay không quan hệ. Mã Trung Hoa há miệng thở dốc Kia, soạn bài chuyện lớn như vậy, tống lão sư đều có thể cấp quên. Là nàng trí nhớ không tốt, dựa vào cái gì trách ta thức phụ. Trung kiến quốc, người người này không nói đạo lý a Lão mã, nói như vậy chính là ngươi không đúng rồi. Mã Trung Hoa trong lòng dùng mình. Xoay người nhìn lại, vội vàng đứng dậy. Sư trưởng, nhà ngươi buổi sáng cũng không có làm cơm a Ta hôm qua buổi chiều cùng tư lệnh đi ra ngoài mở họp. Suốt đêm gấp trở về. Lưu sư trưởng nói, từ hôm qua đến bây giờ liền một ngụm thủy cũng chưa cố đến uống. Trung kiến quốc vội vàng dọn trương ghế. Sư trưởng. Ngài mau ngồi. Lão mã, ta cần thiết đến phê bình ngươi. Lưu sư trưởng vẫn luôn cảm thấy trung kiến quốc có thể cưới được tống chiêu đệ. Là trung kiến quốc đời trước tích đại đức, mấy ngày này nhìn trung ra ba cái hài tử ăn phì đô đô. Xuyên cũng so con nhà người ta tinh thần, dỗi rãnh liền cùng đoạn đại tẩu nhắc mãi. Tương lai hắn con giàu có co tống chiêu đệ một nửa hiền huệ. Hắn liền thấy đủ, Lưu sư trưởng không thể gặp trung kiến quốc đối tống chiêu đệ không tốt. càng không thể gặp người khác nói nàng người nói như vậy tống chiêu đệ đồng chí có điểm không lương tâm a lão mã liền tính tống chiêu đệ đồng chí quên soạn bài là nàng chính mình nguyên nhân nếu không cho nhà ngươi hài tử làm quần áo ta tưởng nàng nhất định sẽ không quên soạn bài mã trung hoa liên tục gật đầu sư trưởng nói đúng là ta không nghĩ tới ta ta ngày khắc động tới tống lão sư nhất định hướng nàng xin lỗi Lưu sư trưởng thật sâu nhìn hắn một cái. Xin lỗi liền không cần. Tiểu tống là cái rộng lượng người. Sẽ không theo ngươi so đo. Ta phê bình ngươi là bởi vì ngươi là đoàn trưởng. Là bọn lính tấm gương. Mọi việc muốn làm gương tốt. Là là là. Mã Trung Hoa liên tục gật đầu. Ta sẽ khắc sâu kiểm điểm chính mình. Trung kiến quốc cảm thấy không sai biệt lắm. ho nhẹ một tiếng. Sư trưởng, ăn cơm đi. Lưu sư trưởng làm trò rất nhiều quan binh phê bình mã Trung Hoa. Không tới nửa ngày liền truyền khắp huấn luyện khu, chạng vàng, lâm đoàn trưởng về đến nhà, cùng người trong nhà lao việc nhà thời điểm, liền nhịn không được nói chuyện này, chủ yếu là nói mã Trung Hoa có điểm không lương tâm. Nhà bọn họ không thể cùng mã Trung Hoa học, hôm sau, buổi chiều, đại hoa cùng nhị hoa ở trường học, tam hoa ngủ, tống chiêu đệ rảnh rỗi, liền đem rau hẹ toàn bộ cắt rớt, tính toán làm rau hẹ nhân sủi cảo, trần đại tàu tan tầm trở về. Nhìn đến đại hoa lãnh tam hoa ở trong sân chơi, liền kêu, đại hoa, mẹ ngươi đâu, ở làm văn thắn, đại hoa chỉ vào trong phòng, nương, lâm mụ mụ tìm ngươi, mau ra đây lạp trần đại tẩu vội vàng từ trong nhà đi ra. Tống chiêu đệ từ trong phòng ra tới, trên tay tất cả đều là mặt, thấy trần đại tẩu vừa đến cửa, cũng không rửa tay liền đón nhận đi, trần đại tẩu tìm ta chuyện gì, không có việc gì, trần đại tẩu nói, nghe chúng ta ra lão lâm nói. Ngươi vì cấp mã ra hai hài tử làm quần áo quên soạn bài. Ta mới nghĩ đến ngươi ngày thường rất vội. Không nên tìm ngươi cấp lâm chung làm quần áo. Tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Tống chiêu đệ ngây ra một lúc. Đáng chết trung kiến quốc. Tự nhiên học được biên lời nói dối. Ngươi lại không phải thường xuyên tìm ta cấp lâm chung làm quần áo. Liền như vậy một lần. Ngài đừng để ở trong lòng. Ngày đó chủ yếu là sự tình có điểm nhiều. tam hoa còn đi theo nháo. Ta vội vàng hống hắn mới đem soạn bài sự đã quên. Không thể toàn quái làm quần áo vội đã quên. Mã ra nếu là không tìm ngươi làm quần áo. Ngươi khẳng định không thể quên. Trần Đại Tẩu nói. Tống chiêu để cười cười. Việc này làm cho mọi người đều biết. Mã Trấn Hưng mụ mụ về sau cũng ngượng ngùng tìm ta. Nói nữa. Quần áo đơn giản. Mã Trấn Hưng mụ mụ nhiều nhìn xem cũng có thể làm ra tới. Cũng không cần lại tìm ta. Tẩu tử. Trong nồi còn chờ hạ sùi cào. Ta không nói chuyện với ngươi nữa ha. Ngươi vội, ngươi vội. Trần đại tẩu vẫy vẫy tay. Trung đại hoa nhìn nhìn trần đại tẩu bóng dáng. Lại nhìn nhìn mẹ hắn. Nắm tam hoa, chúng ta về phòng. Đến trong phòng liền hỏi. Nương, lâm trung mụ mụ có ý thứ gì a Tống chiêu đệ suy một tiếng. Quỷ biết nàng muốn nói cái gì. Đại hoa, nhị hoa, trong nhà có người sao? Tống chiêu đệ không cấm trợn trắng mắt. Thật không cấm nhắc mãi. Là mã chấn hưng mụ mụ ai. Đại hoa vội vàng nói. Nương, ta nói ngươi không ở à. Tống chiêu đệ, nhà ta môn không quan. Trong nhà khẳng định có người. Một bên đi ra ngoài một bên nói. Ở nhà, trong nhà có người. Vào đi, chu thục phân sách theo rổ. Thấy Tống chiêu đệ cười cười. Thật ngượng ngùng, nghe chúng ta ra lão mã nói. Ngươi vì cấp hai đứa nhỏ làm quần áo. Đều đã quên soạn bài. Tống lão sư. Thật sự ngượng ngùng. Không có việc gì. Tống chiêu đệ thở dài. Trung kiến quốc kia há to miệng. Như vậy điểm sự như thế nào làm cho mọi người đều biết à. Chu thục phân trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Là nhà của chúng ta lão mã buộc trung đoàn trưởng nói. Đúng rồi. Trong nhà dưa chuột trưởng thành. Nghe trấn hưng nói đại hoa cùng nhị hoa đặc biệt thích ăn. Ta liền cho các người trích mấy cái. Nói chuyện đem rổ đưa cho tống chiêu đệ. tống chiêu đệ vừa thấy có bảy tám căn giật mình như thế nào nhiều như vậy nhà ngươi dưa chuột khi nào loại trước loại ở trong bồn sau lại thiên ấm áp mới chuyển qua trong viện chu thục phân nói tống chiêu đệ ta đây phóng trong phòng chờ ta một chút đem dưa chuột phóng trong phòng bếp nghĩ nghĩ chọn mười mấy mới vừa trưng thục còn ở trong nồi chưa kịp lấy ra tới trưng sùi cảo chứa đầy mãn một chén đặt ở trong rổ đưa cho chu thục phân chu thục phân kinh ngạc tống lão sư, ngươi làm gì vậy? ta không thể muốn cấp hài tử ăn, không phải cho ngươi ăn. tống chiêu đệ nói, ta hôm nay làm nhiều. chu thục phân thở dài một hơi, sớm biết rằng ngươi khách khí như vậy, ta liền không cho ngươi đưa dưa chuột. cái này kêu chuyện gì sao? tới còn bắt ngươi ra đồ vật, chính là nghĩ đến hai hài tử thích ăn tống chiêu đệ làm gì đó. chu thục phân liền không còn trở về. cảm ơn a, tống lão sư, nương. Ta cảm thấy mã chấn hương mụ mụ khá tốt, trung đại hoa nhìn chu thục phân đi xa, cố ý chạy tới cùng tống chiêu đệ nói, tống chiêu đệ nhìn thủy nộ đại dưa chuột, là khá tốt, chờ lát nữa cho các ngươi làm một đạo kinh thiên động địa. chương 38, thân mật khăng khít, trung đại hoa trương đại cách miệng nhỏ, kinh thiên động địa, nương, đừng làm như vậy tốn công đồ ăn lạc, ân, không uổng sự, tống chiêu đệ lại lấy cái chén nhặt tám sùi cảo đưa cho đại hoa. Cùng nhị oa hai người ăn. Đừng cho tam oa ăn. Chừng sùi cảo quá ngạnh. Trung đại oa tiếp nhận tới. Bẻ một chút sùi cảo ra tắc tam oa trong tay đem hắn đổi rồi. Liền cùng nhị oa bắt đầu ăn sùi cảo Nhưng mà, bốn cái sùi cảo ăn ba cái. Trung kiến quốc đã trở lại. Nhị oa vừa thấy hắn ba tiến vào. Theo bản năng đem toàn bộ sùi cào tắc trong miệng. Trung kiến quốc vừa bực mình vừa buồn cười. Thật là ta hảo nhi từ. Nhị oa che miệng lại. Phình phình quai hàm vừa động vừa động, giống cái ăn vụng hamster nhỏ. Trung kiến quốc chiều trên mặt hắn ninh một chút, người nương đâu, bên trong, đại hoa chỉ một chút phòng bếp, đem cuối cùng một cái sùi cào tác chính mình trong miệng. Trung kiến quốc ho khan một tiếng, nhắc nhở tống chiêu đệ hắn đã trở lại. Bên trong lặng yên không một tiếng động, trung kiến quốc lại ho khan một tiếng. Bên trong vẫn là không có người trả lời, không có biện pháp, trung kiến quốc đi vào đi, chủ động nói. Ta đã trở về, tống chiêu đệ, ân, một tiếng, đem bao tốt sùi cảo phóng tới ngăn thượng trưng. Ngay sau đó, liền sốc lên mà nồi nắp nồi. Có phải hay không muốn nhóm lửa? Trung kiến quốc ngồi vào mà nồi phía trước. Ta tới thiêu, tống chiêu đệ mặt vô biểu tình. Nhìn hắn một cái, múc hai gáo thủy đào trong nồi. Liền đi ra ngoài rửa tay. Trung kiến quốc điểm củi lửa. Hướng trung đại hoa vẫy tay. Lại đây, ba có việc hỏi ngươi. Chuyện gì a Trung Đại Hoa thấy hắn thần thần bí bí, không thể kêu nương biết. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài xem một cái, thấy Tống Chiêu đệ giống như còn ở Áp giếng nước biên. Các ngươi hôm nay không chiêu chọc ngươi nương sinh khí, vẫn là lại có người tới tìm ngươi nương làm quần áo. Không có, Trung Đại Hoa nói. Lâm Trung Mụ mụ tìm nương nói chuyện, nói một đống lớn, ta liền nghe hiểu một câu cảm ơn. Mã Trấn Hương mụ mụ cho chúng ta thật nhiều dưa chuột. Ba, ba. nương nói chờ lát nữa làm kinh thiên động địa kinh thiên động địa là cái gì a trung kiến quốc theo trung đại hoa ngón tay thấy thớt phía dưới có một chậu dưa chuột chụp dưa chuột a trung đại hoa kinh ngạc kinh thiên động địa là chụp dưa chuột hảo sinh thất vọng ta không cần ăn lạp trung kiến quốc vội vàng che lại hắn miệng không thích ăn có thể không ăn nhưng không thể nói ra người nương cực cực khổ khổ làm vằn thắn lại làm chụp dưa chuột mệt đến cánh tay đau nhức Nghe ngươi nói như vậy nàng trong lòng sẽ rất khó chịu. Kia, ta đây không nói. Trung đại hoa xoay người chào hai cái sùi cảo. Ba ba, bên trong thả phen, trứng gà cùng rau hẹ, Ăn rất ngon, cho ngươi một cái nếm thử. Trung kiến quốc hé miệng. Nhìn đến tống chiêu đệ đi vào tới. Vội vàng hướng như tử vẫy vẫy tay. Đi rửa rửa tay, chờ lát nữa ăn cơm. Ta tẩy quá lạp, trung đại hoa đem sùi cào tắc trong miệng. Lại muốn đi lấy, tống chiêu đệ bắt lấy hắn tay. Có điểm lạnh, đợi chút ăn trong nồi. Tốt sao, đại hoa xem hắn ba. Lại nhìn xem tống chiêu đệ. tròng mắt xoay một chút. Đến phòng khách đem hai cái đệ đệ lãnh đi ra ngoài rửa tay. Trung kiến quốc sợ tống chiêu đệ cùng hắn nói nhau nhau. Nói chuyện phía trước hướng bên ngoài xem một cái. Nhìn thấy như tử bóng dáng. Nhìn không được cười cười. Kia cái gì, chiêu đệ. Về sau sẽ không lại có người tìm ngươi làm quần áo. Vì cái gì? Đống chiêu đệ biết rõ cố hỏi. Trung kiến quốc nhớ tới hắn làm sự. Nhiều ít có chút không được tự nhiên. Lão mã không thể gặp ta hảo. Ta liền lợi dụng lão mã đem ngươi vội vàng làm quần áo. Quên soạn bài sự truyền ra đi. Mặc dù còn có người lại tìm ngươi. Ngươi nói ngươi vội. Không cần biên lý do. Người khác cũng sẽ đưa ngươi vội vàng soạn bài. Không dám quấy giày ngươi. Nếu lão mã thức phụ chu thục phân không cầm bố lại đây tìm ta làm quần áo. người tính toán làm sao bây giờ tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc đại hoa cái hùng hài tử nói hắn đáp ứng mã Trấn hưng kêu người cấp mã Trấn hưng làm quần áo nếu không phải lão mã nhi tử ta cũng nghĩ không ra kêu lâm trung về nhà lấy quần áo càng sẽ không ngủ hơn một tuần ghế dựa dừng một chút ta gây ra sự chính mình giải quyết hôm nay có phải hay không có thể ngủ giường trước quan sát một tháng tống chiêu đệ nói một tháng trong vòng không ai tới tìm ta, việc này liền tính qua. Trung Kiến Quốc đỡ chán, kia nếu có người tới tìm ngươi, ta cần thiết đến ngủ 3 tháng ghế dựa a. Ngươi nói đi, Tống Chiêu đệ hỏi lại. 30 tuổi người, nói chuyện làm việc không trải qua đại não, nếu không phải còn trông cậy vào ngươi bảo vệ quốc gia, ta thật muốn làm ngươi ở ghế trên ngủ đến nhập thu. Trung Kiến Quốc sớm biết rằng Tống Chiêu đệ sẽ như vậy sinh khí, mượn cho hắn cay lá gan. Hắn cũng không dám cố ý cấp tống chiêu đệ tìm việc. Trước kia đại hoa mụ mụ ở thời điểm, không ai tìm nàng làm quần áo. Ta liền không nghĩ tới. Trước kia đại hoa mụ mụ ở thời điểm, cũng không dám lấy trong nhà sự phiền ngươi. Mặc dù có người tìm nàng, người cũng không thấy phải biết. Tống chiêu đệ truyền hướng trung kiến quốc. Đúng hay không, trung kiến quốc khụ một tiếng. Ta trước kia so hiện tại vội. Sớm mấy năm lão tưởng người ba ngày hai đầu lại đây. Ta thường xuyên 10 ngày nửa tháng không ở nhà, không phải ta không hỏi trong nhà sự, ai, thân thành như vậy đại thành thị muốn cái gì dạng nam nhân không có a? Gả ai không hào thế nào cũng phải gả cho ngươi, thật không biết cái kia bạch hoa là nghĩ như thế nào. Tống chiêu đệ nhìn đến trong nồi bốc khói, xốc lên nắp nồi đem sùi cào bò vào đi, trùng kiến quốc khí vui vẻ, ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi có ba hài tử, không cần ta sinh hài tử, tống chiêu đệ nói. đây là nguyên nhân chủ yếu. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại. Mặc dù nghe tống chiêu đệ nói qua, hơn nữa không ngừng một lần. Hiện giờ lại nghe nàng nói như vậy, vẫn như cũ cảm thấy đổ hoàng. Ba cái gia tiểu tử, ngươi không cảm thấy phiền sao? Tiểu tống lão sư, ta cảm thấy chúng ta có thể sinh cái nữ nhi. Ngươi sinh sao? Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc nghẹn lại, động động mồm mép nói được đơn giản. Vạn nhất sinh đứa con trai. Ta có phải hay không còn phải tiếp tục sinh? Tống Chiêu đệ nói. Người vô pháp bảo đảm nhất cử đến nữ. Người cũng không thiếu nhi tử. Cho nên, sinh hài tử đề tài đình chỉ. Nếu không, trùng kiến quốc sơ tay. Ta biết, về sau đừng tưởng thượng ngươi giường Biết liền hào, tố nhân sùi cảo dễ chín. Tống Chiêu đệ thấy trong nồi xôi trào. Liền tẩy hai căn dưa chuột. làm một đĩa rau trộn dưa chuột. Nhị Oa nhìn đến sùi cảo cùng dưa chuột thượng bàn. hắn ba cùng hắn nương liền bắt đầu ăn không cấm trợn to mắt nhắc nhở nói nương kinh thiên động địa đâu đầu đất chính là chụp dưa chuột trung đại oa hướng trên bàn một phách có phải hay không kinh thiên động địa trung nhị oa không dám tin tưởng truyền hướng tống chiêu đệ mãn nhãn mong đợi hy vọng tống chiêu đệ nói không nương phải không đúng vậy tống chiêu đệ sờ sờ hắn đầu nhị oa người cảm thấy kinh thiên động địa hẳn là cái gì Trung nhị hoa đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Đều là tống chiêu đệ làm. Cẩn thận hồi tưởng tống chiêu đệ đã làm đồ ăn. Lắc lắc đầu, không biết, không nghĩ ra được. Ta thưởng băm thịt gà. Trung đại hoa nói, tống chiêu đệ, ngày khác đem gà trống giết. Người nói tốt nhiều lần. Mẹ kế, trung đại hoa mỗi lần huy gà thời điểm. Nhìn đến tiểu gà trống đều tưởng làm thịt ăn. Mỗi lần hỏi tống chiêu đệ, tống chiêu đệ cũng nói qua mấy ngày liền đem gà trống làm thịt. Ta đều không đếm được ngươi đã nói bao nhiêu lần. Tống chiêu đệ, ta cảm thấy chờ gà trống lớn lên điểm lại đem nó làm thịt. Các ngươi liền có thể ăn đến một cái đại đùi gà. Hiện tại sát nó, đùi gà quá tiểu, ăn không kính. Vậy lại làm tiểu gà trống sống lâu mấy ngày đi. Trung đại hoa tắc cái sùi cạo ở trong miệng. Nương, ngươi loại cà chua khi nào mới có thể ăn à? Ta muốn ăn chua chua ngọt ngọt cà chua. Tống chiêu đệ thở dài. Ngươi trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống đi, chờ ngươi ba hồi trên giường ngủ thời điểm, cà chua liền có thể ăn. Trung đại hoa cùng Trung nhị hoa không hẹn mà cùng mà truyền hướng Trung kiến quốc. Trung kiến quốc bị hai cái nhi tử xem đến ra đầu tê dại. Ngày quốc tế lao động kia một ngày, còn muốn lâu như vậy à. Trung đại hoa thở dài một hơi, cầm chén đẩy đến Trung kiến quốc trước mặt, không muốn ăn, tống chiêu đệ dành nói, cho ngươi ba ăn, đệ đệ cũng ăn được. Nắm đệ đệ đi ra ngoài chơi chơi, một lát liền trở về, tốt, đại hoa lãnh tam hoa đi ra ngoài, hắn không thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, bất quá, thói quen, cũng không cảm thấy tam hoa phiền toái, huống chi còn có cái nhị hoa giúp hắn, ba hài tử ra cửa, Chung kiến quốc liền gấp không chờ nổi mà nói, người không thể như vậy quán hài tử, mỗi lần ăn không hết liền cho ta, ta nếu không ở nhà, người ăn à. Tiểu hài tử buổi tối ăn quá nhiều rau hẹ ngủ không thoải mái. Tống chiêu đệ nói, người không muốn ăn liền đào cấp vịt ăn. Trung kiến quốc tức khắc nghĩ đến trước kia nghe người khác nói qua. Rau hẹ nóng ruột, khụ một tiếng, tực xin lỗi, hy vọng ngươi về sau nói chuyện làm việc trước đa dụng dùng nơi này. Tống chiêu đệ chỉ vào đầu, lại đến vài lần, ta có thể bảo đảm ngươi đến một lần nữa cấp mấy cái hài từ tìm cái mẹ. Trung kiến quốc đột nhiên ngẩng đầu. Thấy nàng phi thường nghiêm túc, ta ghi nhớ, dừng một chút, hôm nay thật không thể ngủ giường. Không nghĩ ngủ ghế rửa, người cũng có thể ngủ phòng cho khách. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, Trung kiến quốc nuốt khẩu nước miếng. Phòng cho khách chìa khóa bị ta ném trong biển. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến. Tống chiêu đệ hư một tiếng, tin ngươi mới là lạ. Ngươi cũng ít ăn chút, nửa sọt chưng sùi cào bị ngươi ăn luôn một nửa. Tiểu tâm ban đêm ngủ không được, nói xong. Đứng dậy đi tìm mấy cái hài từ, Trung kiến quốc sờ sờ bụng, nhìn nhìn bánh bao sọt sùi cảo, nghĩ nghĩ, bừng lên chén uống điểm canh, tống chiêu đệ cùng nửa bồn mặt, đánh giá mặt toàn bao thành sùi cảo có thể ăn đến ngày hôm sau buổi tối. Kết quả, ngày hôm sau buổi sáng sọt sùi cảo liền thấy đáy, Trung kiến quốc uống xong cuối cùng một ngụm cháo, nhịn không được nấc một cái. Tống chiêu đệ nhịn không được hỏi, Trung kiến quốc, người có phải hay không ngốc? Ngươi làm cơm ăn ngon, không phải bởi vì ta khờ ăn, Trung kiến quốc nói, không tin ngươi hỏi đại hoa, Trung đại hoa gật gật đầu, ta ăn nương làm cơm có thể ăn tràn đầy một chén. Đúng không, Trung kiến quốc nói, không thể trách ta ăn đến nhiều, tống chiêu đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Trách ta, không trách, không trách, trách ta, Trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc, không dám lại trêu chọc tống chiêu đệ, vội vàng đứng dậy thu thập chén đũa. tống chiêu đệ thấy thế đại hoa nhị hoa giúp ngươi ba đem chiếc đũa cùng chén đưa trong phòng bếp trung kiến quốc tưởng nói không cần lời nói đến bên miệng cố ý lưu lại đại hoa cùng nhị hoa chén đũa kêu hai người bọn họ chính mình đưa trong phòng bếp nhưng mà hắn như vậy phối hợp tống chiêu đệ tống chiêu đệ cũng không có mềm lòng tháng 5 một ngày ngày quốc tế lao động buổi tối trung kiến quốc ôm chăn đứng ở cửa rất có tống chiêu đệ nói không Hắn lập tức xoay người hồi phòng khách tiếp tục ngủ ghế dựa tính toán. Tống Chiêu đệ thấy hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, biết rõ hắn là trang, vẫn là nhịn không được mềm lòng. Không vây a, vây, vây, Trung kiến quốc vui vẻ, đem chăn nhét vào trong ngăn tủ, cởi ra giày lên giường, xốc lên chăn đụng tới cái mềm mục đồ vật, cúi đầu vừa thấy, là tam hoa tay nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng tức khắc biến mất hầu như không còn. Chiêu đệ Ta cảm thấy tam hoa lớn như vậy có thể đơn độc ngủ. Tống chiêu đệ, ân, một tiếng, kêu hắn ngủ hắn tiểu giường. Đứa nhỏ này lớn lên quá nhanh, cái kia giường có điểm nhỏ. Trung kiến quốc tường gật đầu, sợ tống chiêu đệ lại ngại hắn không cần tâm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện vấn đề, hôm nào lại cho hắn làm một chương giường. Tống chiêu đệ, làm hai tầng giường đi. Đại hoa cùng nhị hoa hiện tại ngủ giường khoan mới một mét hai. Chờ hai người bọn họ lớn lên. Tế ở một chương giường không thoải mái Đến lúc đó vẫn là đến lại đánh một chương giường Trung kiến quốc tâm nói Hai hài từ ngại tế đến hoàng Ít nhất còn phải lại quá 10 năm Lời nói đến ít hầu mắt Ý thức được tống chiêu đề có tâm cùng hắn quá cả đời Mới có thể tưởng như vậy lâu dài Trong lòng vui vẻ Quá mấy ngày rảnh rỗi Ta liền đi tìm đầu gỗ Giường đôi như thế nào làm Ta vẽ bản vẽ Tống chiêu đệ nói Trung kiến quốc rất tò mò Người đời trước không kết quá hôn, cũng không hài tử, đối tiểu hài tử đồ vật như thế nào như vậy hiểu biết. Sợ tống chiêu đệ sinh khí, vội vàng nói, ta không có ý gì khác, chính là khá tò mò. Lúc ấy khách sạn lớn nhà hàng nhỏ đều có nhi đồng ghế. Ta không nghĩ nhìn đến cũng gặp qua rất nhiều lần. Tống chiêu đệ nói, đến nỗi song tầng giường, ta thượng sơ chung cùng cao chung thời điểm ngủ chính là song tầng giường. Trung kiến quốc. Người thượng sơ chung thời điểm mới bao lớn, mẹ ngươi cứ yên tâm, tống chiêu đệ xem một cái hắn, ngươi cho rằng ta nói cha không đau mẹ không yêu là lừa ngươi. Không phải, ta học phí là gia gia nãi nãi cấp, đại học học phí là quý nhân giúp đỡ, sinh hoạt phí là ta làm công kiếm, người này quý nhân cũng rất có ý tứ, chỉ cấp học phí không cho sinh hoạt phí. Tống chiêu đệ, nàng là cho trường học một ít danh ngạch, trường học trực tiếp miễn chúng ta học phí, bất quá. Ta sau lại xuất ngoại đào tạo sâu, quý nhân kêu nàng quản gia cho ta một tuyệt bút tiền. Học phí cùng sinh hoạt phí đều bao gồm ở bên trong. Còn có quản gia, trung kiến quốc bình tĩnh không được. Nói được cùng thân thành trước kia trùng dường như, tống chiêu đệ cười, cái kia quản gia là nàng trượng phu trong nhà quản gia. Nàng nhà chồng chính là thân thành trùm, nói nhà giàu số một cũng không quá, ta đây nhưng đến hảo hảo tồn tại. Trung kiến quốc nhìn tống Chiêu đệ tâm tình không tồi. Người phía trước nói không rõ lịch sử. Tổng nên biết mấy năm nay phát sinh đại sự. Tống Chiêu đệ gật đầu. Quá chút họp thường niên đối ngoại mở ra. Cụ thể nào một năm nào một ngày tuyên bố. Ta đã quên. Cái này cuối thế kỷ. Trừ bỏ lão tưởng bên kia. Mặt khác địa phương đều thu hồi tới. Ta ngẫm lại còn có cái gì. Chờ một chút. Người đi học không học lịch sử. Trung kiến quốc nhìn chằm chằm nàng mặt. Thấy nàng không giống như là ở diễn càng thêm kỳ quái. Tống chiêu đệ, sơ trung học quá, cao trung ta thuyền khoa học tự nhiên. Sau lại mãn thế giới nơi nơi phi, rất nhiều cái Tết âm lịch đều là cùng người nước ngoài cùng nhau quá. Vội thời điểm đuổi thiết kế bản thảo, 10 ngày nửa tháng không ra phòng. Chờ ta nhớ tới, kỷ niệm quốc gia đại sự hoạt động đã sớm kết thúc. Đừng nói ta, người hiện tại còn có thể nhớ lại ngươi sơ trung học nội dung sao. Trung kiến quốc mãnh tưởng tượng thật đúng là không thể tưởng được. Quân sự phương diện ngươi càng không biết, xem qua mấy kỳ quân sự thiết mục, bất quá, ta không phải quân sự mê, chỉ là ngẫu nhiên hứng thua tới xem. Trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói, ngươi đừng nói nữa, làm sao vậy, tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc nói, ngươi đem tương lai nói được rất tốt đẹp, chúng ta muốn cái gì có cái gì, ta ngày mai đến huấn luyện khu vừa thấy, muốn cái gì không có gì. Ta phòng chừng sẽ nôn chết. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tống chiêu đệ nói. trừ bỏ mấy cái hảo nhớ. Tỉ như tàu sân bay. Tàu ngầm hạt nhân. Lưỡng thê chiến hạm. Mặt khác ngươi kêu ta nói. Ta cũng không nói lên được. Bất quá. Ngươi không biết là đúng. Đỡ phải ngày nào đó một khoan khoái miệng cấp nói ra. Người khác đương ngươi điên rồi. Trung kiến quốc. Còn không phải sao. Từ từ. Tống chiêu đệ. Dám hướng ta thẳng thắn. Không phải là cảm thấy hiện tại. đã đào hết thảy đầu trâu mặt ngựa, ta liền tính cùng người khác nói ngươi là quỷ, người khác cũng không dám tin đi. tiểu nhân chi tâm tống chiêu đệ nói, ta dám nói là bởi vì ngươi lá gan đại, ngay từ đầu biết ta không đơn giản, còn dám lưu ta, sau lại phát hiện ta không phải tống chiêu đệ, còn có thể bất động thanh sắc, ta mới quyết định nói cho ngươi. trung kiến quốc gật gật đầu, ta lá gan không nhỏ, bất quá nếu không phải ngươi xen vào việc người khác. Ta cũng sẽ không nhanh như vậy xác định ngươi vô hại. Ta biết, đến hảo hảo cảm ơn ta chính mình. tống chiêu đệ đánh cái ngáp. Ta quyết định ngày mai cho chính mình phóng một ngày già. Trung kiến quốc trong lòng lục bục một chút. Có cái dự cảm bất hảo. tỷ như, một ngày tam cơm ngươi tới chuẩn bị. tống chiêu đệ nói xong. Đem tam hoa ôm vào trong ngực. Không đợi Trung kiến quốc mở miệng liền nói. Tắt đèn. Trung kiến quốc theo bản năng kéo diệt đèn điện. Trước mắt tối sầm. Quả thực tưởng đi theo mất xỉu, hôm sau, ăn qua cơm sáng trung kiến quốc nói hắn rất bận, giữa trưa vô pháp trở về nấu cơm, nhưng mà, không chờ trung kiến quốc nói xong, đại hoa liền nhịn không được hoan hô một tiếng, tức giận đến trung kiến quốc sơ tay chiều hắn trên mông một cái tát, không đắn đo hào lực độ một cái tát đem đại hoa thấu khóc, trung kiến quốc thấy thế, cầm áo khoác liền hướng chạy, quả thực là sợ tống chiêu đệ của trách hắn, tống chiêu đệ tâm mệt. Buổi tối Trung kiến quốc trở về, tống chiêu đề cũng không cùng hắn nói nhao nhao, chỉ là ngủ thời điểm lại lần nữa đem hắn chạy đến ngủ ghế rửa. Ba ngày hai đầu ngủ ghế rửa, Trung kiến quốc cũng thói quen, cũng không lại làm nửa đêm trộm sờ lên giường sự. Tháng năm cái thứ hai cuối tuần tiên, Trung kiến quốc mượn bộ đội tiểu xe tải kéo tới hai chương giường giường lắp ráp hảo, đại hoa cùng nhị hoa cũng không ra đi chơi, từ phía trên bò đến phía dưới. Từ phía dưới bò đến mặt trên, hận không thể dính ở trên giường. Buổi tối ngủ, cả hai không hẹn mà cùng mà vứt bỏ cũ giường lựa chọn tân giường. Lúc này buổi tối ngủ không cần cái chăn, cái cái khăn lông thảm là được. Tống chiêu đệ ở tam oa trên bụng chói điều khăn lông thảm. Liền đem tam oa phóng tới song tầng giường tầng dưới chót. Nhị oa không vui, nương, đây là ta giường, kia cái này tiểu hài tử có phải hay không ngươi đệ đệ? Tống chiêu đệ hỏi. Trước kia đều có thể cùng ca ca ngủ, hiện tại không thể cùng đệ đệ ngủ, nhị oa nghẹn một chút, vậy ngươi kêu đệ đệ cùng ca ca ngủ. Mặt trên quá cao, đệ đệ lăn xuống tới sẽ quăng ngã, tống chiêu đệ nói, tầng dưới chót lùn, đệ đệ lăn xuống tới cũng sẽ không té bị thương, sợ hài từ ngủ không thành thật, tống chiêu đệ cố ý đem một cái thực cũ thực cũ chăn bông đặt ở mép giường. Hai ngươi hoành ngủ, chờ đệ đệ trưởng thành, ta khiến cho hắn đơn độc ngủ. Được chưa? Trùng Kiến Quốc chờ ngủ, thấy tiểu Nhị Oa nhíu mày rối rắm, người không được đệ đệ ngủ, ngày khác ta lại làm tân song tầng giường, chỉ cấp đệ đệ một người, đệ đệ muốn ngủ mặt trên ngủ mặt trên, muốn ngủ phía dưới ngủ phía dưới. Hảo đi, hảo đi, Nhị Oa chừng liếc mắt một cái hô hô ngủ nhiều tiểu hài tử. Nhịn không được nói thầm một câu, thật muốn tấu hắn, Trùng Kiến Quốc vội vàng nói, đệ đệ khóc, chính ngươi hống, ba ba nhị oa lớn tiếng nói ta hiện tại liền khóc trung kiến quốc cười muốn hay không ta cho ngươi một cái tát làm ngươi khóc mau một chút ba ba chúng ta buồn ngủ lạc, trung đại hoa mở miệng nói ngươi cùng nương cũng đi ngủ đi trung kiến quốc hướng đại nhi thử giơ ngón tay cái lên ngay sau đó liền kêu chiêu đệ đi rồi đại hoa, buổi tối lên đi thiều thời điểm nhớ rõ xem một chút đệ đệ còn ở đây không trên giường a tống chiêu đệ nói xong Đột nhiên nghĩ đến, đại hoa, xuống dưới ngủ, trung đại hoa không rõ. Vì cái gì, sợ ngươi buổi tối ngủ mơ hồ. Trung kiến quốc cũng nghĩ đến, đi qua đi đem đại hoa ôm xuống dưới. Cùng đệ đệ cùng nhau ngủ, trung đại hoa cẩn thận tưởng tượng, cũng không dám ngủ tiếp mặt trên. Chính là nhìn đến chính mình phô giường, lại không bỏ được. Ba ba, ta buổi tối không đi tiểu, có phải hay không liền có thể ngủ thượng tầng. Đúng vậy, trung kiến quốc nói. Người nếu có thể hợp với một tháng không dậy nổi đêm. Ta liền đồng ý người ngủ mặt trên. Cầm tuyến thảm đáp ở mấy cái hài tử trên người. Ta tắt đèn A. Trung đại hoa gật gật đầu. Trung kiến quốc lôi kéo tống chiêu đệ trở lại trong phòng. Liền đem cửa phòng từ bên trong xoan thượng. Tống chiêu đệ giờ khóc giờ cười. Trung kiến quốc, người đều có ba cái hài tử. Việc này cũng có mấy cái hài tử không quan hệ. Trung kiến quốc nói chuyện liền đem người đẩy đến trên giường. Nhìn nhìn đèn, lại nhìn nhìn tống chiêu đệ Ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng Không liên quan đèn được không Tống chiêu đệ vui vẻ Ta không sao cả Người tưởng thế nào, ta đều có thể phối hợp Trung kiến quốc hô hấp cứng lại Tống chiêu đệ, người thành thật không đạo Đời trước sốt cuộc chỗ mấy cái đối tượng Không nhiều lắm Dù sao là so ngươi nhiều Tống chiêu đệ kéo ra hắn dây lưng ngươi lại ma kỳ đi xuống Tiên liền sáng, trời đã sáng Trung kiến quốc nhìn đến màu trắng khăn trải giường thượng lạc hồng. Cả người ngốc phục hồi tinh thần lại, giơ tay chiều tống chiêu đệ cánh tay thượng một cái tát. Người mẹ nó còn có hay không một câu lời nói thật. chương 39, gián đoạn tính động kinh, tống chiêu đệ đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt vừa thấy là trung kiến quốc, rất là bực bội, người có bệnh à, trung kiến quốc, sáng tinh mơ gào gào cái gì, ta có bệnh, ta chính là có bệnh mới tin ngươi. Trung kiến quốc bắt lấy tống chiêu đệ cánh tay đem người túm lên. Tống chiêu đệ cả người vô lực. Lười đến cùng trung kiến quốc nói nhao nhao. Vỗ vỗ cái chán làm chính mình thanh tình một ít. Xảy ra chuyện gì, chính ngươi xem. Trung kiến quốc thấy nàng còn giả ngu. Thật hận không thể cho nàng một cái tát. Đem nàng đầu bổ ra. Nhìn xem bên trong đều là cái gì ngoạn ý. Tống chiêu đệ theo hắn ngón tay xem qua đi. Theo bản năng hỏi, khăn trải giường thượng như thế nào có. Trợn to mắt. không dám tin tưởng xoa xoa mắt hư hư thực thực huyết đồ vật không biến mất truyền hướng trung kiến quốc ngươi bị thương trung kiến quốc đầy ngập lửa giận vẻ một chút biến mất hầu như không còn ta bị thương ta là nam nhân tống chiêu đệ phiền toái ngươi thấy rõ ràng đó chính là ta bị thương tống chiêu đệ thuận miệng nói tiếp không cấm chớp chớp mắt không có khả năng a không phải là cái kia tới đi không đúng từ từ ý của ngươi là trung kiến quốc hít sâu một hơi nói cho chính mình nhỏ giọng điểm không thể đem cách vách mấy cái hài từ đánh thức tống chiêu đệ ta có thể hay không đừng diễn có thể hay không a ngươi chờ một chút dung ta trước loát loát tống chiêu đệ bẻ ngón tay ngươi không bị thương ta cái kia không có tới chính là vẫn là không có khả năng a tống chiêu đệ cùng nàng cái kia đối tượng thượng quá ba lần giường trung kiến quốc nhìn chằm chằm nàng Ngươi nói chính là lời nói thật kia vậy ngươi nơi đó đau sao Ta cả người đều đau, tống chiêu đệ chỉ vào cánh tay, người niết chỉ vào trước ngực, người gặm, còn có nơi này, trùng kiến quốc vội vàng đánh gãy, trước mặc xong quần áo, mặc xong quần áo lại nói, đem áo sơ mi đưa cho nàng. Tống chiêu đệ xuyên quần thời điểm cảm giác được phía dưới rất đau, hẳn là bị thương, nếu mày, chuyện đó ly hiện tại mới 2 năm, liền tính thân thể này khôi phục năng lực cực cường, cũng không có khả năng cùng cái chỗ dường như đi. ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Trung Kiến Quốc thấy nàng so với chính mình còn kỳ quái. Ngươi thật không biết à? Tống Chiêu đệ, ta nếu biết, không đúng. nàng nếu biết, cũng liền không ta chuyện gì. Trước mắt Tống Chiêu đệ không phải nguyên lai like Tống Chiêu đệ. Trung Kiến Quốc đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. vậy ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút. là Tống Chiêu đệ tưởng tượng nàng cùng nam nhân kia thượng quá ba lần giường. vẫn là hai người bọn họ xác thật phát sinh qua quan hệ. Khẳng định là thật sự, Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc lại không tin. Vậy ngươi có thể nhớ tới nam nhân kia trông như thế nào? Người giảng A, Tống Chiêu Đệ buột miệng thốt ra. Cả người sừng sốt, Trung Kiến Quốc thấy thế. Không cấm đỡ chán, nữ nhân này vẫn là trước sau như một đại khái. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, nam nhân kia không tồn tại. Tồn tại, tồn tại, điểm này ta có thể khẳng định. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi không phải nàng người nam nhân đầu tiên. cũng không phải ta người nam nhân đầu tiên, đừng nghĩ mỹ sự, trung kiến quốc ho khan hai hạ, suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, ta không có làm mộng, thanh tỉnh thực, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là phương diện kia, từ từ, không phải là nam nhân kia không được đi. Tống Chiêu đệ bạch liếc mắt một cái hắn, ta trong trí nhớ ba lần đều là tối lừa tắt đèn. Chỉ vào thân thể của mình, nàng toàn bộ hành trình thẹn thùng, không dám nhìn nam nhân kia, cho nên ngươi cũng không biết sao lại thế này?" Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ cẩn thận nghĩ nghĩ. Phòng chừng là ngắn nhỏ lại dây bắn, Trung Kiến Quốc đau đầu, "Ngươi nói chuyện có thể hàm xúc điểm." Dừng một chút, sớm biết rằng ta liền không hỏi. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nhìn hắn, "Không hỏi, đó có phải hay không nên đến lượt ta?" Trung Kiến Quốc không rõ, ngay sau đó nhìn đến Tống Chiêu Đệ vươn cánh tay, mạch màu da cánh tay có bốn cái dấu ngón tay. Trung kiến quốc xoay người xuống giường. Lê giày, túm mở cửa liền ra bên ngoài chạy. Vừa chạy vừa nói, hôm nay ta nấu cơm. Tống chiêu đệ còn không có đứng lên. Liền nghe được thùng thùng xuống lầu thanh. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Đem loạn thành một đoàn len sợi thảm gấp lại. Đem cửa sổ kéo ra. Liền đi xem ba cái hài từ tỉnh không. Trung ra tiểu lâu tọa bắc triều nam. Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc phòng cửa sổ triều nam. Bên cạnh là phòng khách khùng thang lầu. Mấy cái hài từ phòng cửa sổ nhắm hướng đông, phòng cho khách cửa sổ về phía tây, ở phòng cho khách hùng đại hoa giữa phòng còn có cái phòng nhỏ. Nhân cửa sổ chiều bắc, hàng năm thấy không thái dương, cho người ta cảm giác âm trầm trầm, tống chiêu đệ đi vào trên đảo, liền đem trong nhà tạp vật toàn bộ phóng tới cái kia trong phòng. Đồ vật nam ba cái phòng đều có thể thấy thái dương. Theo lý thuyết nên thực hảo, cũng chỉ hạn mùa đông, tống chiêu đệ tới rồi phía đông trong phòng. kéo ra cửa sổ thái dương chiếu vào, trung đại hoa giơ tay ngăn trở đôi mắt, một tay kia lung tung trào lên sợi thảm, tống chiêu đệ lắc đầu cười cười, bắt tay đưa cho tiểu hài tử, lôi kéo hắn ngồi dậy, trung đại hoa mở mắt ra, mơ mơ màng màng hướng bốn phía nhìn nhìn, đối thượng một đôi mỉm cười con ngươi, nương tỉnh tỉnh vây, chờ lát nữa đem đệ đệ đánh thức đi xuống ăn cơm, tống chiêu đệ bế lên tam hoa, phát hiện tiểu hài tử không đi tiểu bố thượng. rất là ngoài ý muốn, vội vàng si tiểu bồn lấy lại đây, đem tiểu hài tử đi tiểu, theo sau là nhị oa, cấp nhị oa cùng ta oa mặc xong quần áo, tống chiêu đệ phát hiện đại oa lại nghiêng đầu ngủ rồi, cười nói, đại oa, hôm nay buổi sáng người ba nấu cơm, trung đại oa xoay người ngồi dậy, thẳng lăng lăng nhìn về phía tống chiêu đệ, người nói cái gì, nương, ta thân thể không thoải mái, người ba nói hắn nấu cơm, tống chiêu đệ nói. Ta còn không có đi xuống, cũng không biết làm cái gì ăn, có thể là cho các ngươi xào trứng gà. Nhà ta thiểu kê okay đẻ trứng, giọng nói rơi xuống, lại nghe được một trận thùng thùng tiếng bước chân. Tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà cười cười, ôm còn ở ngủ nhị oa cùng tam oa xuống lầu. Đến dưới lầu nhìn đến đại hoa đứng ở ở vào đông bắc mặt phòng bếp cửa. đem còn chưa ngủ tỉnh hai đứa nhỏ đặt ở ghế giải thượng. Liền đi qua đi hỏi, người ba làm cái gì ăn? ba ba cơ nhiên phải cho chúng ta trưng trứng gà trung đại hoa khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập bất đắc dĩ nương nhà ta có rất nhiều trứng gà sao tống chiêu để các ngươi ca ba một người một cái mỗi ngày còn có thể dư lại một cái người ba khó được nguyện ý học nấu cơm khiến cho hắn học đi làm vô pháp ăn chờ buổi trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn hảo đi trung đại hoa thở dài một hơi ngươi thật là quá quán hắn nói xong xoay người liền đi bang trung kiến quốc trong tay trứng bán gà rớt trong chén hợp với trứng gà xác tống chiêu đệ không cấm đỡ chán đẩy ra trung kiến quốc người đi vo gạo nấu cháo ta tới xào rau trung kiến quốc nhìn xem như tử bóng dáng lại nhìn xem vội vàng vứt trứng gà xác tống chiêu đệ lời nói mới rồi là trung đại hoa cái hùng hài tử nói đi có phải hay không thực quen tai tống chiêu đệ nói người về sau tưởng cùng ta nói cái gì tận lực đừng làm cho hài tử mặt. Bọn họ hiện tại tuổi tiểu, trừ bỏ mắng chửi người nói. Căn bản phân không rõ nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Đại hoa lớn một chút, người không chuẩn hắn nói. Hắn có thể nhớ kỹ, người nếu là không chuẩn nhị hoa nói. Hắn không những không nhớ được, còn phải đuổi theo người hỏi vì cái gì. Ta đi rửa mặt đánh răng, người chờ lát nữa đi chích cà chua. Trùng kiến quốc chảo hai nắm gạo, xoay người nhìn đến đại hoa hướng cửa đi, sách một tiếng. không cần đại hoa đi hái được một lát trung đại hoa dùng quần áo bọc bốn cái nửa hồng nửa thanh cà chua đi đến tống chiêu đệ bên người ngửa đầu nói nương ta muốn ăn tuyết hàng hỏa diệm sơn chỉ có quan công chiến tần quỳnh tống chiêu đệ nói không ăn liền ăn trưng trứng gà tiểu hài tử nghĩ nghĩ không cần cháo muốn cơm cùng người ba nói đi tống chiêu đệ nói sáng tinh mơ ăn cơm người ba không tấu ngươi trung đại hoa ngươi về sau muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm cái gì tiểu hài tử hư một tiếng chạy đến phòng bếp đem cả chua hướng thất thượng một phóng chừng liếc mắt một cái trung kiến quốc xoay người liền ra bên ngoài chạy kêu tống chiêu đệ cho hắn rửa mặt cháo nấu thượng trung kiến quốc ra tới liền hỏi đứa nhỏ này phát cái gì điên gián đoạn tính động kinh tống chiêu đệ nói đem hôm qua buổi tối quần áo còn có khăn trải giường giặt sạch ta đánh giá buổi chiều đến trời mưa buổi chiều không trời mưa tam điểm tà hữu tống chiêu đệ nắm đại hoa tay làm cho thẳng hắn cầm bút tư thế nghe được đoạn đại tàu kêu nàng trong nhà tới khách nhân chạy nhanh ra tới tống chiêu đệ đi ra ngoài vừa thấy cửa có cái một mét bảy nhiều một chút tinh thần quắc thước lão nhân một cái mười tám tuổi một mét bảy mươi tà hữu lớn lên bạch bạch nộn nộn đại tiểu hòa tử tống chiêu đệ xoay người về phòng đem trên bàn sữa mạch nha Sữa bột thu hồi tới, trung đại hoa thấy thế, bật thốt lên nói, nãi nãy cùng bà ngoại lại tới nữa. Chờ lát nữa lại nói, đừng đi ra ngoài, tống chiêu đệ nói chuyện đem trong ngăn tủ trứng gà lấy ra một nửa phóng tới trên lầu phòng tạp vật. Tìm cái khóa đem phòng tạp vật khóa cửa thượng, lại đem trung kiến quốc tồn tiền cùng các loại phiếu nhét vào trong chăn mặt. Mới đi xuống lầu mở cửa, trung đại hoa đi theo đi ra ngoài, đột nhiên trợn to mắt, nhỏ giọng nói. ra ra tiểu thúc bọn họ như thế nào tới nương làm sao bây giờ người đánh không lại bọn họ bọn họ có cầu với ta không dám đánh ta tống chiêu đệ nhìn trong viện không có gì trói mắt đồ vật cười đi mở cửa dượng thắng lời. các ngươi đến đây lúc nào trung phụ mới vừa rời thuyền kiến quốc không ở nhà ra biển tống chiêu đệ nói gần nhất khả năng đến đánh giặc rất vội mau tiến vào đi Trung phụ xem một cái nhà lầu hai tầng, lại nhìn nhìn gọn gàng ngăn nắp sân, tuy là nghe triệu ngân nói qua, tận mắt nhìn thấy đến vẫn là nhịn không được hâm mộ. Các ngươi nơi này thật tốt, là khá tốt, tống chiêu đệ nói, bất quá, cũng là kiến quốc lấy mệnh đổi lấy. Kiến quốc nói 9 tháng phân mới bắt đầu trương binh, các ngươi như thế nào tới sớm như vậy, trung phụ mày nhăn lại, không được, ta tới ta nhi từ ra, tưởng khi nào tới liền khi nào tới. Tống chiêu đệ gác trong lòng cười lạnh một tiếng, ở triệu ngân trước mặt cũng không gặp ngươi như vậy như bức hống hống. Ta không phải ý thứ này, chủ yếu là ngài tới cũng không trước tiên phát cái điện báo. Phòng A, giường A, đều còn không có thu thập, đây là kiến quốc mấy cái hài tử, chung phụ chú ý tới ghế dài biên ba cái chiều cao không đồng đều tiểu hài tử. Bọn họ như thế nào sẽ không kêu người, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, tống chiêu đệ nheo mắt, mặt kéo xuống tới. Đại khái là chưa thấy qua ngươi, đại hoa, nhị oa, tam hoa, đây là ngươi ra ra, cái này là ngươi thúc, các ngươi chưa thấy qua cũng bình thường, ngươi ba mười mấy tuổi thời điểm, đã bị ngươi ra ra đuổi ra ra, trung phụ sắc mặt đột biến, tống chiêu đệ, nghe thấy, tống chiêu đệ khóe mắt dư quang lưu ý đến trung thắng lợi mặt đỏ bừng, lại thẹn lại giận, làm bộ không nhìn thấy, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, trung phụ nghẹn lại. Tống Chiêu Đề cũng không phản đối Trung Thắng lợi Tòng Quân, nhưng cư nhiên nghĩ Trung Kiến Quốc mở cửa sau, đem hắn an bài đến nhân dân trong quân đội, đừng nói Trung Kiến Quốc không đồng ý, liền tính Trung Kiến quốc đồng ý, Tống Chiêu Đề cũng không đồng ý. Trung Thắng lợi dù cho có tất cả hảo, bằng triệu ngân là mẹ hắn, Tống Chiêu Đề liền sẽ không lưu Trung Thắng lợi ở Trung Kiến quốc bên người. Dược, người trước kia đãi Kiến quốc cái dạng gì, không cần ta nói. Người trong lòng cùng gương sáng dường như, người cấp kiến quốc viết thư nói đem thắng lợi đưa lại đây. Việc này kiến quốc cùng ta nói, hắn nói thắng lợi muốn làm binh, liền thành thành thật thật trở lại tân hải báo danh tòng quân. Ta không cùng ngươi nói, trung phụ ngồi xuống, cũng lôi kéo trung thắng lợi ngồi xuống, chờ kiến quốc trở về, ta nói với hắn, tống chiêu đệ thở dài, có phải hay không ta biểu gì trở về cùng các ngươi nói. Kiến quốc ở bên này thật tốt thật tốt, các ngươi mới quyết định đem thắng lợi đưa lại đây. Trung phụ quay đầu nhìn về phía bên ngoài, cấp tống chiêu đệ sườn mặt, không mang theo dùng con mắt xem nàng. Tống chiêu đệ sách một tiếng, hành, vậy chờ kiến quốc trở về. chương 40, ra hoai phủ đầu, 6 giờ nhiều, trung kiến quốc từ nơi đóng quân trở về. Đến cửa nhà đã bị đột nhiên xuất hiện lưu vị Túm đến cách vách. Chiêu đệ ở nhà ngươi. Trung kiến quốc không nghĩ nhiều, chỗ nào đâu, đoạn đại tàu từ trong phòng ra tới, theo bản năng nhón chân hướng cách vách xem một cái, thấy trong viện không ai, vẫn như cũ nhỏ giọng nói, người ba cùng ngươi đệ đệ tới, buổi chiều tam điểm nhiều đến, lúc này liền ở nhà ngươi phòng khách ngồi, trung kiến quốc trao mày, bực bội lấy rớt mũ, như thế nào lúc này tới, ta khởi điểm tưởng đại hoa ông ngoại tới, đoạn đại tàu nói, lúc trước đại hoa chạy ra chơi. Ta hỏi Đại Hoa, hắn nói là ngươi ba. Nghe Đại Hoa ý tứ, ngươi ba không phản ứng tiểu Tống, nói cái gì chờ ngươi trở về lại nói. Ngươi trong lòng có cái đế, trung kiến quốc, ta đã biết, tím, ta đi về trước nhìn xem. Đến phòng khách cửa, Trung Kiến Quốc liền nhìn đến Tống Chiêu Đệ mang theo ba cái hài từ ngồi ở mặt đông ghế giải thượng. Hắn ba cùng Trung Thắng Lợi ngồi ở phía tây ghế giải thượng. Trung Kiến Quốc trong đầu nháy mắt hiện ra, hai quân đối chọi dương cung bạt kiếm ba thắng lợi các ngươi tới a một ngữ đánh vỡ cả phòng yên tĩnh trung phụ cùng trung thắng lợi động tác nhất trí ra bên ngoài xem ra hai không hẹn mà cùng mà đứng lên như thế nào trở về như vậy vãn kiến quốc các ngươi tới xảo tống chiêu đệ nói nếu là hôm qua tới kiến quốc đều không ở nhà còn gác trên biển bay đâu trung phụ quay đầu chừng liếc mắt một cái tống chiêu đệ chúng ta nam nhân nói lời nói Người cái nữ nhân cắm cái gì miệng, ba, nàng là ta tức phụ, trùng kiến quốc nhíu mày, rất là không mau, mẹ kế biểu cháu ngoại gái, thắng lợi biểu tỷ trùng phụ thực không cao hứng, cái gì mẹ kế, đó là mẹ ngươi, kiến quốc, ta lần này tới, ba, ta trên người tất cả đều là bùn lầy, trùng kiến quốc nói, huấn luyện một kết thúc ta liền hướng ra đuổi, người dùng ta tắm rửa một cái đổi thân quần áo, uống miếng nước, được không? Trung phụ mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu nhi từ sự. Căn bản không chú ý tới trung kiến quốc huấn luyện phục thượng tất cả đều là buồn. Nhìn kỹ, trung phụ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Người mau đi tẩy, chờ lát nữa lại nói cũng không có việc gì. Làm cái gì ăn, tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc không chút suy nghĩ. Người muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đại hoa, đi giúp người nương nhóm lửa. Tốt, đại hoa vặn mặt liền đối nhị hoa nói. Chúng ta đi phòng bếp, dây lát gian, phòng khách chỉ còn lại có ra hai. Trung Thắng lợi túm một chút trung phụ ống tay áo, nhỏ giọng mà nói: "Ba, nhị ca không chào đón chúng ta, chúng ta trở về đi." Đứa nhỏ ngốc, người biết cái gì? Trung phụ trước kia là như thế nào không thích hai cái đại nhi tử. Trung Thắng lợi tuổi tiểu không rõ ràng lắm, trung phụ chính mình biết. Trung Kiến Quốc thật đối hắn gương mặt tươi cười đón chào. Trung phụ ngược lại cảm thấy Trung Kiến Quốc thiếu lý tàng đao. Ta là hắn lão tử, sợ cái gì, ngồi xong, ngày mai đã kêu ngươi nhị ca mang ngươi đi quân doanh. Trung ra bếp lò thượng có nước ấm, tống chiêu đệ đem nước ấm đảo thùng sắt bên trong, câu đầu ra bên ngoài xem một cái. Ngươi ba người tới không có ý tốt a, hắn giao cho ta, ngươi không cần thay ta suốt đầu. Trung kiến quốc nói, ta đã sớm nghĩ tới như thế nào ứng phó. Tống chiêu đệ, ngươi trong lòng nắm chắc, ta cũng lười đến sướng mặt đen đương ác nhân. Dừng một chút, ta làm bột đậu hỗn hợp mì sợi. Bọn họ ba ăn cái gì? Trung kiến quốc nhìn về phía xếp hàng ngồi ba cái nhi tử. Trung đại hoa dẫn đầu mở miệng. Ba ba, ta ăn cái gì đều được. Hảo hài tử, tống chiêu đệ không tiếc khen. Bạch diện trộn lẫn một chút bột đậu hỗn hợp. Đại hoa cùng nhị hoa có thể ăn. Lại cấp tam hoa nằm cái trứng gà. Trung kiến quốc không ý kiến. Người xem làm đi, tống chiêu đệ làm một nồi mì sợi. xào cái cài thìa cùng rau xà lách, trung phụ phát hiện đầy bàn không có một tia thức ăn mặn. Mày nhăn có thể kẹp chết mũi. Các ngươi ngày thường cũng như vậy ăn? Các ngươi ngày thường không phải như vậy ăn? Trung kiến quốc hỏi lại. Trung phụ nghẹn lại, một hồi lâu lại nhịn không được nói, "Ngươi là đoàn trưởng, đoàn trưởng càng muốn làm gương tốt." Trung kiến quốc nói, "Đoàn trưởng mỗi tháng có 5 cân phiếu thịt, chúng ta mỗi năm ngày đi mua một cân thịt, bà muốn ăn thịt nói." Chờ đến số năm ta đi mua, Trung Phụ há miệng thở dốc cảm giác được chân đau xót, quay đầu vừa thấy, Trung Thắng lợi trừng mắt hắn, bớt tranh cãi, còn không chê mất mặt a Trung Phụ câm miệng ăn cơm, Trung Kiến Quốc trong lúc vô tình liếc đến Trung Thắng lợi động tác nhỏ. Lại xem hắn ba so với hắn như từ Trung Đại Hoa còn thành thật. Trong lòng một đồ, vùi đầu ăn mì sợi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, cơm chiều sau, tống chiêu đệ rửa chén xoát nồi. Trung Kiến Quốc cấp ba cái hài từ tắm rửa, theo sau Tống Chiêu đệ mang theo ba cái hài tử lên lầu ngủ. Tống Chiêu đệ ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác bên người có người, mở mắt ra nhìn đến Trung Kiến quốc đang ở cởi quần áo. Phòng cho khách chìa khóa tìm được rồi, tìm được dự phòng chìa khóa. Trung Kiến quốc nằm xuống nói, Tống Chiêu đệ vui vẻ, xoay người nhìn hắn, ở chính mình trong nhà còn như vậy cảnh giác. Trung Đoàn trưởng có mệt hay không a? Không mệt. Trung Kiến Quốc cười liếc nàng liếc mắt một cái. Ngày mai sáng sớm liền mang kia ra hai đi nơi đóng quân. Ta đánh giá hậu thiên không đi, ngày kia liền sẽ đi. Tống Chiêu đệ không cấm ngồi dậy. Ngươi đừng sằng bậy a. Yên tâm, là huấn luyện tân binh địa phương. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi có đôi khi từ huấn luyện khu bên cạnh quá nhìn đến có binh lính ở huấn luyện nơi đó chính là vì huấn luyện tân binh chuyên môn hoa chỗ ngồi. Tống Chiêu đệ yên tâm xuống dưới. nhịn không được dặn dò vì ngươi ba cùng ngươi cái kia đệ đệ trái với kỷ luật không đáng ngủ đi ngủ đi trung kiến quốc vỗ vỗ nàng bả vai không vì ta chính mình vì các ngươi ta cũng sẽ không sàng bậy hôm sau buổi sáng trung kiến quốc mang theo hắn ba cùng trung thắng lợi tới huấn luyện khu thái dương đã cao cao dâng lên bên ngoài độ ấm có 25, 26 độ Trung Phụ cùng Trung Thắng Lợi đi đến huấn luyện khu trên người ẩn ẩn tưởng đổ mồ hôi. Trung Phụ liền hỏi, Kiến Quốc, nơi nào có thể nghỉ ngơi một chút? Trung Kiến Quốc giật nhẹ khóe miệng, mệt mỏi liền ngồi trên mặt đất, không có nghỉ tạm địa phương. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, đến nhà ăn có thể nghỉ nửa giờ, dừng một chút. Ba, Ngươi là muốn cho Thắng Lợi tiến bếp núc ban, vẫn là đi khác liền. Trung Phụ sửng sốt, không dự đoán được Trung Kiến Quốc đột nhiên đặt câu hỏi. Đương nhiên là nơi nào hảo đi nơi nào, còn dùng đến hỏi, trung kiến quốc cười, ba, bộ đội không phải hưởng phúc địa phương, toàn quân trên dưới trừ bỏ đứng các canh gác binh bên ngoài. Tất cả mọi người đến tham gia huấn luyện, bao gồm ta ở bên trong, trong đó bếp núc ban nhẹ nhàng nhất, nhưng bếp núc ban binh mỗi ngày buổi chiều cũng đến huấn luyện. Thắng lợi một khi nhập ngũ, nếu lười biếng không huấn luyện, liền tính hắn là ta đệ đệ, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên quán. dừng một chút ta nói như vậy cũng không phải hù dọa các ngươi thắng lợi ăn cái này khổ ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn tòng quân lớn như vậy quân doanh liền không có ngồi văn phòng công tác trung phụ không tin trung kiến quốc gật đầu trung phụ vui vẻ liền nghe được trung kiến quốc nói tư lệnh chính ủy có thể mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng không ra trung phụ nghẹn lại trung kiến quốc lười đến cùng hắn ba vô nghĩa chỉ vào càng ngày càng gần một đội người thắng lợi đó là năm trước thuyền đi lên tân binh người đi theo bọn họ nóng người trước thể nghiệm thể nghiệm trung thắng lợi theo bản năng nhìn về phía hắn ba trung kiến quốc ta chỉ là một cái đoàn trưởng, bộ đội không phải ta định đoạt ngươi nhập ngũ sau ta liền tính tưởng che chở ngươi tư lệnh sư trường cũng không đồng ý tạm dừng một chút muốn làm binh lại không nghĩ tham gia huấn luyện căn bản không hiện thực ta khuyên ngươi thường đều không cần thường thắng lợi Đi theo bọn họ chạy một vòng Trung phụ đẩy tiểu nhi từ một phen Trung kiến quốc hướng về phía mang đội liền trường vẫy tay Cũng không nhiều lời Liền chỉ vào thắng lợi nói hắn một cái thân thích hài từ Tưởng thể nghiệm một chút quân đội sinh hoạt Trung thắng lợi lớn lên giống triệu ngân Đơn phượng nhãn, mặt dài Cùng trung kiến quốc chỉ có ba phần giống Bởi vì trung kiến quốc hắc đỏ lên Trung thắng lợi bạch cùng bạch diện màn thầu dường như Hai người màu da sai biệt quá lớn, ba phần giống biến thành một phân, đến nỗi với mang binh huấn luyện liền trường thật tưởng trung kiến quốc thân thích. Vỗ vỗ trung thắng lợi bả vai, kêu trung thắng lợi đi theo hắn một khối chạy, trung phụ nhìn như tử chạy xong một vòng không tụt lại phía sau. Cũng không như thế nào mệt, phi thường vừa lòng, kiến quốc, người đệ đệ không tồi đi. Mười vòng, trung kiến quốc mặt vô biểu tình nói, đem thân thể chạy nhiệt về sau, mới bắt đầu chính thức huấn luyện. Trung phụ người câm, trung kiến quốc, đừng cho là ta lừa ngươi. Ngươi hướng phía sau xem, mặt sau còn có một đội người ở huấn luyện. Trung phụ xoay người, chẳng những mặt sau có, bên trái bên phải đều có. Trung kiến quốc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt đổi tới đổi lui. Gác trong lòng suy một tiếng, 15 phân sau, trung thắng lợi đỗ eo. Thở hồn hển lại đây, nhưng mà, hắn mới chạy bốn vòng. Trung phụ nhìn khả đau lòng, vội vàng nói. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng ngồi xuống, chậm rãi đi trong chốc lát, bằng không ngày mai chân sẽ đau, Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, Trung Thắng lợi định trụ. Trung Phụ nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn xem mồ hôi đầy đầu tiểu nhi tử, nửa tin nửa ngờ, kia, vậy đi trước đi, ba đỡ ngươi, Trung Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, ba năm phút sau, Trung Kiến Quốc quay đầu chỉ vào một chỗ dâm mát mà đối hắn ba nói, Chúng ta ngồi bên kia nhìn xem tân binh như thế nào huấn luyện. Trung phụ đánh tâm nhãn không tin Trung kiến quốc. Trung kiến quốc nói hắn là đoàn trưởng. Trung phụ cảm thấy Trung kiến quốc thủ hà cũng liền bảy tám trăm người. Nhìn bốn phía có mấy ngàn binh, nhiều người như vậy không có khả năng bồi Trung kiến quốc diễn cho hắn ra hai xem. Cho nên liền nghe Trung kiến quốc ngồi xuống xem binh lính huấn luyện. Trung phụ mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Nửa giờ sau không thể không thừa nhận Trung kiến quốc không lừa hắn. Huấn luyện cường độ yếu nhất chính là tân binh. Trung kiến quốc nhìn ra hai trầm mặc xuống dưới. Mặc danh có chút thất vọng. Ta chờ lát nữa còn có cái hội nghị, Các ngươi dựa theo đường cũ trở về. Đừng chạy loạn, nếu không sẽ bị trở thành gián điệp bắt lại. Trung phụ Thùy Thiện vừa thấy là có thể nhìn đến ôm thương lính gác. Hắn Túng liền triệu ngân cũng không dám phản kháng. Trung kiến quốc không nhắc nhở hắn. Trung phủ cũng không dám xông loạn. Nhưng Trung Phụ cũng không nghe Trung Kiến quốc nói thành thành thật thật trở về. Mà là tìm trên đảo ngư dân hỏi thăm bộ đội sự Hơn 11 giờ, Tống chiêu Đệ tính toán nấu cơm. Không thấy Trung Phụ cùng Trung Thắng Lợi trở về. Nhìn không được lo lắng. Đại Hoa, đi cách vách nãi nãi trong nhà. Thỉnh nãi nãi cho người ba gọi điện thoại. Hỏi một chút ngươi ra ra cùng ngươi tiểu thuốc chạy đi đâu. Lạc đường, Trung Đại Hoa hỏi, Tống chiêu Đệ. Ta sợ bọn họ cho ngươi ba gây hỏa, gây hỏa, trung đại hoa nói, vậy đem bọn họ bắt lại, ân, ném trong biển uy ca lớn. chương 41, thanh long quá giang, tống chiêu đệ giờ khóc giờ cười, đinh điểm đại hài tử như thế nào như vậy hung tàn. Mau đi đi, trở về ta nấu cơm, ngươi nhóm lửa, thật không nghĩ đi, tiểu hài tử biểu môi, dầm gì hướng cách vách đi. Trung kiến quốc nhận được điện thoại đã kêu tiểu lý lái xe đưa hắn về nhà. Về đến nhà tống cổ tiểu lý trở về. Trung kiến quốc liền hỏi tống Chiêu đệ. Ta ba vẫn luôn không trở về. Ta cùng hắn tách ra thời điểm đại khái 9 giờ. Tống Chiêu đệ câu đầu xem một cái hắn đồng hồ. Mau 12 giờ, người đi ra ngoài tìm xem đi. Không tìm, trung kiến quốc nói. Ta nhìn ta Oa, người đi nấu cơm. Tống Chiêu đệ không động đậy. Trung kiến quốc giải thích. Ta theo chân bọn họ rằng quá đừng chạy loạn, bị trở thành gián điệp bắt lại vừa lúc, quan bọn họ mấy ngày, xem bọn họ về sau còn dám không dám tới, tống chiêu đệ không nghe minh bạch, gián điệp, trên đảo lại phát hiện gián điệp, chuyện khi nào, ta như thế nào không nghe được một chút tiếng gió, trên đảo đối đặc vụ này một khối vẫn luôn chào thực nghiêm, trước kia chỉ là nhìn chằm chằm bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới lão tưởng người sẽ thu mua bình thường ngư dân. Đống chiêu đệ bôn tha rằng nhận sai. Tuyệt không bôn tha nguyên tắc cùng chung kiến quốc nói thực phẩm phụ sưởng tiểu triệu khả nghi. Kết quả thật thẩm ra tiểu triệu có vấn đề. Cũng làm bộ đội lãnh đạo nhóm ý thức được. Địch nhân đa dạng phồn đa. Bọn họ cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Đảo ông châu thượng ở rất nhiều ngư dân. Sợ ngư dân khủng hoảng. liền áp dụng ngoại tùng nội khẩn chính sách. Mặt ngoài xem hiện giờ cùng nửa năm trước không có gì hai dạng. Kỳ thật sớm tại diêu lão sư cùng tiền đoàn trưởng rời đi thời điểm. Bộ đội liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ bài cha trên đảo ngư dân. Lấy ra một ít căn chính miêu hồng giác ngộ cao ngư dân huấn luyện mấy ngày. Bộ đội mỗi tháng sẽ cùng những người này một ít trợ cấp. Từ những người này lưu ý ngoại lai dân cư. Huấn luyện ngư dân này khối không phải Trung kiến quốc phụ trách. Nhưng mở họp thời điểm Trung kiến quốc ở đây. Trung kiến quốc đúng là biết trên đảo có như vậy một nắm người. Mới nhắc nhở hắn ba cùng chung thắng lợi. Trăm triệu không nghĩ tới. Hai người đem hắn nói đương tí cấp thả. thân ba không nghe khuyên bảo. Đương nhi tử không thể cùa trách không thể mắng. Có người giúp Trung kiến quốc giáo huấn không hiểu chuyện ra hai. Trung kiến quốc đều tưởng đem trong nhà chỉ có một con gà trống làm thịt ăn mừng. Loại sự tình này sao có thể làm ngươi biết. Trung kiến quốc nói. Ta cũng không rõ lắm. Tống chiêu đệ cho nên liền mặc kệ. Mặc kệ. Trung kiến quốc ôm Tam Oa, thấy trong tay hắn cầm một khối màu vàng đồ vật, ăn cái gì a? tống chiêu đệ thấy hắn một chút cũng không vội, cũng lười đến quản, dù sao không phải nàng cha, không phải nàng đệ đệ, trứng gà bánh, ta hạ khóa trở về làm, nương làm hai chén, nhị oa vươn hai ngón tay, đặc biệt ăn ngon, ba ba, Trung kiến quốc cười nói, người ba ba không thể ăn, bánh kem ăn ngon, cấp ba ba nếm thử, ăn xong rồi. nhị oa buột miệng thốt ra trung kiến quốc nghẹn một chút thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy có ăn ngon cũng không biết cho ngươi ba chừa chút tiểu không lương tâm ngươi muốn ăn a nhị oa hỏi kêu nương cho ngươi làm a trung kiến quốc nói tiếp người nương thương các ngươi không đau ta không cho ta làm trứng gà bánh kia vậy ngươi cũng đừng ăn lạp nhị oa thưởng một chút nói ăn khác đi trung kiến quốc ngực đau ta rất muốn ăn trứng gà bánh nhị oa người cùng ngươi nương nói người muốn ăn trứng gà bánh quay đầu lại ngươi nương làm tốt người phân ta một nửa hiểu hài tử không thể nói dối trung nhị oa nghiêm túc nói đại nhân cũng không thể nói dối dừng một chút ta nương liền không nói dối ford tống chiêu đệ nghe vui vẻ buổi chưa ăn mì sợi được không trung đại hoa giơ lên tay nhỏ làm cho tống chiêu đệ trước hết nhìn đến hắn ăn cơm ta phải dùng cà chua canh tưới cơm trưng cơm đơn giản Trung kiến quốc nói, bọn họ có thể kịp thời gấp trở về liền ăn, đuổi không trở lại liền bị đói. Một chút chung nhiều, tống chiêu đệ đem ba cái hài từ đưa đến trên lầu ngủ trưa. Trung kiến quốc đem nồi chén gáo bồn soát sạch sẽ, liền chuẩn bị đi nơi đóng quân, từ trên lầu xuống dưới tống chiêu đệ ngăn lại trung kiến quốc. Đi tìm xem đi, không đợi hắn mở miệng, liền nói, Ngươi hẳn không thể ngươi ba đi tìm chết, nhưng ở ngoài người xem ra cũng là ngươi ba. hắn thật ở trên đảo xảy ra chuyện đối với người ảnh hưởng cũng không tốt ta đây hiện tại liền đi trung kiến quốc thở dài một hơi tới nơi đóng quân liền chọn mười mấy binh đi ra ngoài tìm hắn ba nửa giờ sau tiểu lý trở về đang cùng với trung kiến quốc nói chuyện trương chính ủy nghe được tiếng bước chân quay đầu vừa thấy tiểu lý lo lắng sốt ruột bộ dáng trong lòng dùng mình sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi ở cảnh vệ thất tiểu lý nói Cảnh vệ thất đồng chí nói ngư dân phát hiện có một đôi phụ tử hỏi thăm bộ đội cùng đoàn trưởng trong nhà sự. Cảm thấy bọn họ thực khả nghi. Liền đem bọn họ trói tới đưa đi cảnh vệ thất. Chúng ta đồng chí hỏi đoàn trưởng ba ba là ai? Hắn nói bọn họ là đoàn trưởng ba ba cùng đệ đệ. Chúng ta đồng chí hỏi hắn đoàn trưởng là nào một năm nhập ngũ? Là cái nào đoàn đoàn trưởng? Hắn một mực không biết. Chúng ta đồng chí liền cảm thấy hắn nói dối. Trương chính ủy vội hỏi. Vô dụng hình đi, không có, không có, tiểu lý nói, bọn họ trên người trừ bò tiền cùng phiếu cái gì đều không có. Lại không rất giống bờ bên kia người, cảnh vệ thất đồng chí tính toán trước quan bọn họ một ngày. Trương chính uy đầy một phen Trung kiến quốc, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi cảnh vệ thất A. Tiểu lý, người qua đi kêu cảnh vệ thất đem người thả, Trung kiến quốc nói, ta qua đi lại nên làm cho toàn quân đều biết, trương chính uy cẩn thận tưởng tượng. Tiểu Lý, lái xe qua đi đem người mang ra tới. Ngàn vạn đừng lộ ra. Tiểu Lý, nếu ta ba hỏi ta đang làm cái gì. ngươi liền nói tư lệnh tìm ta mở họp. Đợi ta một giờ còn không có ra tới. Liền xin chỉ thị trương chính ủy. Là hắn ra mặt kêu cảnh vệ thất thả người. Trung kiến quốc nói. Trương chính ủy không hiểu. Xả cái này dối làm cái gì. Ta ba sẽ cảm thấy tư lệnh tìm ta là nói hai người bọn họ sự. Trung kiến quốc nói. Ta ba người kia, ta vô pháp nói hắn, bình thường cha mẹ nghe được tư lệnh tìm ta, sẽ lo lắng ta, hắn chỉ biết nghĩ đến chính hắn, trương chính ủy vỗ vỗ trung kiến quốc bả vai, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, cha ta mẹ cùng nhạc mẫu nhạc mẫu khá tốt, nhưng ta cựu cựu ham ăn biếng làm, ba ngày hai đầu đi nhà của chúng ta tống tiền, cả đời đều cái kia tính tình, hít sâu một hơi, không nói, nhắc tới khởi sốt ruột sự, ta liền phiền, tiểu lý, đi thôi. Tiểu lý phụ thân là cái dạy học thở, mẫu thân đối phụ thân hắn nói gì nghe nấy, nhân tiểu lý phụ thân là thân thích đương trung học hỏi sâu nhất. Lại rất hiểu lý lẽ, tiểu lý ra không này đó sốt ruột sự, không quá tin tưởng không có phụ thân không yêu nhi tử. Tiểu lý cho rằng trung phụ chính là có điểm bất công. Cưng tiểu nhi tử, ngại với trung kiến quốc là đoàn trưởng lời này ở ít hầu trong mắt quá một lần, tiểu lý lại nuốt trở về. Đến cảnh vệ thất đem Trung Phụ tiếp ra tới. Nghe được Trung Phụ hỏi Trung Kiến Quốc đi đâu vậy? Tiểu Lý nghĩ thầm, nhìn xem đi, đường cha vẫn là lo lắng nhi từ. Bất quá, đem, phục tùng mệnh lệnh, khắc vào trong lòng Tiểu Lý vẫn là dựa theo Trung Kiến Quốc công đạo nói nói. Trung Phụ tiếp theo liền hỏi, tư lệnh tìm Trung Kiến Quốc có phải hay không bởi vì hắn cùng Trung thắng lợi. Tiểu Lý sắc mặt khẽ biến, gác trong lòng cảm khái một câu, biết từ chi bằng phụ. biết phụ chi bằng từ mà liền bởi vì tiểu lý trần chờ một lát, trung phụ coi như tiểu lý cam chịu, thúc dục tiểu lý chạy nhanh lái xe, tống Chiêu Đệ buổi chiều không có tiết học, đem đại hoa cùng nhị hoa đưa đi trường học, trở về phát hiện tam hoa còn ở ngủ, tống Chiêu Đệ liền đem Diêu lão sư cho nàng quần áo cũ đảo ra tới. Muộn vá nhiều trực tiếp dùng kéo cắt thành phiến, lưu chữ đóng đế giày, muộn vá thiếu liền mở ra, nhìn xem có thể hay không đương giày mặt dùng. Tống Chiêu Đệ ca xích ca xích vội vàng tài bố, đột nhiên nghe được quang đang một tiếng, phản xạ tính ra bên ngoài xem, liền nhìn đến từ bên ngoài chạy vào hai người, Tống Chiêu Đệ giơ lên trong tay kéo, đang muốn ném văng ra phát hiện hai người thực quen mắt, đúng là trung kiến quốc ba cùng trung thắng lợi, Tống Chiêu Đệ ngay ra một lúc, phản ứng lại đây liền hướng trên lầu chạy, đến trên lầu nhìn đến phòng cho khách cửa mở ra, trung phụ cùng trung thắng lợi thu thập đồ vật, nhịn không được hỏi xảy ra chuyện gì không cần ngươi quản trung phụ giống lãnh tiểu hài từ dường như lôi kéo trung thắng lợi tay đi ra ngoài tống chiêu đệ tâm tắc, nàng cũng không nghĩ quản vốn đang nghĩ trung thắng lợi đánh mất tòng quân ý niệm nàng tựa như cái biện pháp giúp trung thắng lợi một phen thấy trung phụ cái này tính tình tống chiêu đệ cũng tới khí cũng chưa đưa ra hai đi ra ngoài đánh giá bọn họ đi xa tống chiêu đệ mới đi ra ngoài giữ cửa từ bên trong xoan thượng trạng vàng trung kiến quốc trở về liền hỏi đi rồi đi người có phải hay không hù dọa bọn họ tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc cười lạnh ta mới lười đến hù dọa hắn là chính hắn không có việc gì tìm việc đem hắn ba chạy loạn bị trào sự nói cho tống chiêu đệ nghe sau đó mới nói hắn trong mắt chỉ có trung thắng lợi cố tình ánh mắt thiền cận cảm thấy không cho hài tử bị tội chính là đối hài tử hào cũng bất động đầu óc ngẫm lại ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân, người ba hiểu biết chữ nghĩa như vậy hồ đồ cũng là vì cưới cái hồ đồ tức phụ. Tống chiêu đệ nói, người cẩn thận ngẫm lại, mẹ ngươi tồn tại thời điểm, người ba có phải hay không như vậy không đầu óc. Trung kiến quốc cẩn thận hồi tưởng một phen, khi còn nhỏ ký ức chỉ có mẹ nó vội cái không ngừng. khi đó trong nhà lớn nhỏ sự là ta mẹ định đoạt, không ta ba chuyện gì. người ba a, uất ức cả đời. Tống chiêu đệ sách một tiếng. Trung Đại Hoa, đi tìm mấy cái toàn hồng cà chua. Ta cho ngươi làm thuyết hàng hỏa diệm sơn. Trung Đại Hoa, chính là ta hôm nay muốn ăn quan công chiến Tần Quỳnh A. Các ngươi nương hai có thể nói hay không tiếng người. Trung Kiến Quốc hỏi. Trung Đại Hoa đưa Trung Kiến Quốc một đôi xem thường. Bổn tuyết hàng hỏa diệm sơn là đường quấy cà chua. Quan công chiến Tần Quỳnh là cà chua xào trứng gà. Vậy ngươi mẹ buổi trưa nấu rau xanh canh tên gọi là gì? Trung Kiến Quốc hỏi. trung đại hoa nhìn về phía tống chiêu đệ rau xanh canh có khác xanh sao thanh long quá giang tống chiêu đệ cười nói tên khí phách đi nhị hoa lớn tiếng nói khí phách tam hoa dọa nhảy dựng tống chiêu đệ thấy hài tử đánh cái run run vội vàng bế lên hắn người ba trở về về sau có thể hay không nháo sự ta biểu gì lần trước lại đây tay không mà về người ba bất lực trở về ta tổng cảm thấy hai người bọn họ sẽ không thiện bãi cam hiu trung kiến quốc Chúng ta cách khá xa, bọn họ ở nhà dùng sức nháo cũng sẽ không truyền tới nơi này. Đừng lo lắng, ngày mai ta đi mua một cân thịt heo, cho các ngươi làm thịt ăn. Thịt kho tàu, trung đại hoa vội vàng nói, tống chiêu để nhịn không được ninh một phen tiểu hài tử thịt đô đô mặt. Béo thành tiểu chứ, còn cả ngày nhớ thương thịt, ngày khác liền đem ngươi làm thịt, làm thành heo sữa nướng. Trung đại hoa đánh cái rồng mình, lại nhịn không được hỏi, heo sữa nướng là cái gì heo? Heo con từ toàn bộ nướng Chính là heo sữa nướng Tống chiêu đệ nói Tựa như ngươi như vậy tiểu nhân heo con Trung đại hoa đẩy ra tay nàng nhăn cây mũi nói Ta mới không phải heo con Nhị hoa là không cần ăn ta a Trung nhị hoa sắc mặt đột biến Trung kiến quốc vội vàng bế lên hắn Triều đại hoa trên mông đá một chân Lại hù dọa đệ đệ Ta đem ngươi đá trong biển đi Tuy cá lớn Trung nhị hoa ôm trung kiến quốc cổ lớn tiếng nói Trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái nhị hoa. Ngươi đừng nói. Nói à. Không có quan hệ. Trung đại hoa chỉ vào nhị hoa. Ta quay đầu lại lại thu thập ngươi. Tống chiêu đệ chiều hắn cây ót một cái tát. Liền sẽ hù dọa đệ đệ. Trung kiến quốc. Ngày mai mua nửa cân thịt heo. Mua hai căn heo xương cốt. Trung đại hoa nhất thời không rảnh lo sọ não đau. Vội vàng hỏi. Nương lại muốn làm cái gì ăn ngon. Heo cốt song biển canh cùng con kiến lên cây. Tống chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc, buổi trưa ăn, trung kiến quốc cười nói, ta nhất định sẽ trở về. Hôm sau buổi trưa, trung kiến quốc tìm tiểu lý muốn tới xe, tính toán về nhà ăn cơm, nhìn đến lưu sư trưởng xe từ bên người bay qua. Trung kiến quốc sơ tay thường cúi chào xe lại đảo trở về. lưu sư trưởng mở ra cửa sổ xe, tiểu trung, lên xe, có tình huống, đã xảy ra chuyện, trung kiến quốc lên xe liền hỏi, lưu sư trưởng. Phía bắc Liên Xô làm sự, lão tưởng phòng chừng là thu được tin tức, nhân cơ hội cấp chúng ta ngột ngạt, ta vừa mới thu được tin tức, lão tưởng người lại hướng bên này, chuẩn bị cùng chúng ta đánh. trung Kiến Quốc vội hỏi, Lưu sư trưởng lắc lắc đầu, hiện giờ cùng chúng ta đánh, thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Lão tưởng không quá khả năng xuất binh, đó chính là cùng trước kia giống nhau, không có việc gì quấy rầy chúng ta một chút, không đánh chúng ta. cách cứng chúng ta trung kiến quốc nói nhịn không được mắng quá không biết xấu hổ lưu sư trường không phải nhân gia không biết xấu hổ là người ta không có sợ hãi nhìn từng mảnh doanh trải, thở dài nói thật hy vọng đại cách mạng sớm một chút kết thúc mặt trên toàn tâm toàn ý làm xây dựng đừng lại lăn lộn mù quáng trung kiến quốc thường nói trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc lời nói đến bên miệng vội vàng nuốt trở về đi theo thờ dài nói đúng vậy ngày hôm qua trung kiến quốc nói được lời thề son sắt tống chiêu đệ cho rằng hắn sẽ trở về cố ý làm hắn cơm hắn không trở về cơm dư lại một nửa tới rồi buổi tối tống chiêu đệ liền dứt khoát làm thành đồ ăn chan canh nửa đêm tỉnh lại trung kiến quốc còn không có trở về tống chiêu đệ nói cho chính mình đừng lo lắng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng hôm sau tiên tờ mờ sáng Nửa đêm về sáng không ngủ an ổn tống chiêu đệ tỉnh lại tẩy rửa mặt liền đi lưu ra. Đoạn đại tẩu thấy nàng vẻ mặt thái sắc, khẳng định nói, lo lắng tiểu trung, tím biết, tống chiêu đệ kinh ngạc. Đoạn đại tàu lão lưu tối hôm qua không trở về, đừng lo lắng, liền tính tiểu trung tự mình mang binh ra biển nghênh chiến. Cũng là ngốc tại khoang chỉ huy tác chiến, trừ phi hạm hủy hoại ta cũng biết cái này lý, tống chiêu đệ nói, tím. Mấy năm trước cùng lão tưởng người đánh, kiến quốc bọn họ đoàn có phải hay không ở tuyến đầu. Đoạn đại tàu gật gật đầu, đúng rồi, tiểu tống, ta sớm mấy ngày phơi nửa túi cà tím làm, cuối tuần tiên cho ngươi đại thì gửi qua đi đi, gửi cà tím làm, tống chiêu đệ cho rằng chính mình nghe lầm, thấy đoạn đại tàu gật gật đầu, còn chưa đủ biêu phí đâu. Đoạn đại tàu cười hỏi, tiền có thể mua được vài sao, tống chiêu đệ nghẹn lại, ta đây ngày mai liền đi gửi. Không nóng này, đoạn đại tẩu nói, ta phơi trường đậu que còn không có làm, lại lượng một hai ngày, chờ đậu que làm thấu, hợp với cà tím làm một khối gửi qua đi, tống chiêu đề có chút kinh ngạc, tím, người gửi cà tím làm, lại gửi đậu que, ta gửi cái gì, nhà ngươi có cái gì, đoạn đại tẩu hỏi, tống chiêu đề nghĩ nghĩ, giống như chỉ có tiền, đoạn đại tẩu nghẹn một chút, ngay sau đó, cười chiêu chọc nói, vậy đưa tiền, tống chiêu đệ cũng ý thức được nàng miệng quá nhanh có điểm ngượng ngùng quay đầu lại ta cùng kiến quốc thương lượng thương lượng buổi trưa trung kiến quốc trở về cầm tắm rửa quần áo cùng dày cùng tống chiêu đệ nói một tiếng chiếu cố hảo trong nhà liền lên xe rời đi đại hoa cùng nhị hoa thói quen nên ăn thì ăn nên uống thì uống đều không nói nhìn theo một chút hắn ba tống chiêu đệ gà cho trung kiến quốc hơn nửa năm lần đầu tiên thấy hắn cứ như vậy cấp Mạc Danh có chút hoảng hốt, tháng 5 năm 25 ngày, thứ bảy buổi chiều, trung kiến quốc bình an trở về, Tống Chiêu Đệ treo tâm mới rơi xuống thật chỗ. Đến gần điểm muốn nhìn một chút trung kiến quốc có hay không bị thương. Tống Chiêu Đệ lại phát hiện trung kiến quốc còn béo một chút. Rất là buồn bực, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như béo? Là ta nhìn lầm rồi sao? Không có nhìn lầm, trung kiến quốc nói, trước kia ngươi nói nhân thể sở cần đồ vật Đều có thể từ trên biển thu hoạch, ta cùng bếp núc ban đề ra một câu. Chúng ta mấy ngày này một rảnh rỗi liền biến đổi pháp ăn các loại cá ba ba tôm cua. Ăn quá bổ, tống chiêu đệ càng thêm nghi hoặc, ta nghe đoạn đại tẩu ý thứ lão thường binh lại quấy giày chúng ta. Các ngươi ra biển không phải đối phó với địch, là Julica, lão thường binh quá tiện. Trung kiến quốc nhắc tới đến bờ bên kia người liền nhịn không được bảo thô khẩu. Chúng ta lui về tới, bọn họ liền đi phía trước gì Chúng ta trở về, bọn họ liền sau này lui, cùng mẹ nó thiểu hài tử chơi trốn tìm dường như, tống chiêu đệ lần đầu tiên nghe nói hai quân đối trọi còn có thể như vậy chơi. Sau đó đâu, chúng ta trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn, đổi khác đoàn đi lên cùng lão tưởng người chơi. Trung kiến quốc nói, cá ba ba tôm cua thi rằng ăn ngon, nhưng ta còn là muốn ăn thịt, nhà ta còn có phiếu thịt sao. Tống chiêu đệ, ta không dám dùng, lúc này thực phẩm phụ xưởng bên kia nên thu quán. Ngày mai buổi sáng ta đi mua, hôm sau buổi sáng, trung kiến quốc lên liền đi mua thịt heo, trở về liền đem hôm qua buổi tối người một nhà thoát quần áo toàn bộ giặt sạch. Nhìn đến trên hành lang có mấy khối đầu gỗ, đánh giá nếu tống chiêu đệ cùng đoạn đại tộc cùng nhau đi ra ngoài nhặt. Liền mượn một phen dìu đem đầu gỗ bổ, tống chiêu đệ tỉnh lại phát hiện thằng thượng quần áo, trong phòng bếp củi gỗ, nhịn không được cùng trung kiến quốc nói, ta liền thích ngươi này phân tự giác. xem ở ta như vậy tự giác phân thượng buổi sáng làm món chính trung kiến quốc nói tống chiêu đệ đã nhìn đến thớt mặt trên thịt nhiều nhất một cân như vậy một chút thịt xảo phụ cũng làm không ra cái gì đa dạng tới vì thế kêu trung kiến quốc đi trích mấy cái ớt xanh lại tìm mấy cái nộn mướp hương trung kiến quốc phụ tử không quá thích uống cháo thích ăn màn thầu ăn cơm tống chiêu đệ hôm nay liền đệ làm thỏa mãn trung kiến quốc ý buổi sáng chưng nửa nồi cơm Làm ớt xanh xào thịt ti, mướp hương xào trứng gà, đường quấy cà chua cùng chụp dưa chuột. chương 42, bình bình đạm đạm, trung đại hoa cùng trung nhị hoa rửa mặt xong trở về. Nhìn đến tiểu phương trên bàn bốn cái đồ ăn, cả kinh trương đại miệng, chăm miệng một lời hỏi. Hôm nay ăn Tết sao? Hôm nay bất quá năm, nhưng quá mấy ngày là Tết đoan ngọ, ta quay đầu lại tìm người đổi điểm gạo nếp cho các ngươi bao bánh trưng. Tống Chiêu Đệ nói, "Đoan ngọ ngày đó vừa vặn là cuối tháng, chúng ta đem dư lại phiếu thịt dùng xong, ta cho các ngươi làm thịt kho tàu." Đại Hoa cùng Nhị Hoa nhếch miệng mừng rỡ, Tam Hoa không hiểu lắm hai cái ca ca cười cái gì. Thấy hai người bọn họ như vậy vui vẻ cũng nhịn không được đi theo ngây ngô cười. Tống Chiêu Đệ thấy mấy cái hài tử như vậy cao hứng, cũng không tự chủ được mà cười, "Nhanh ăn đi, chờ lát nữa thịt liền lạnh." Dương mắt nhìn đến Trung kiến quốc ngưng mi suy nghĩ sâu xa. Rất là ngoài ý muốn. Không ăn cơm tưởng cái gì đâu. Ta tính tính cuối tháng có ở nhà không? Trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ đỡ chán. Người nam nhân này có bao nhiêu thèm thịt a Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Người tính cũng bị mù tính. Dừng một chút. Hôm nay đi nơi đóng quân sao. Buổi chiều lại đi. Trung kiến quốc hỏi. Có phải hay không có cái gì sống? Tống chiêu đệ. Không có. Ta cho ngươi làm một đôi dép lê. Ngươi thử xem hợp không hợp chân. Ba ba, ngươi xem ta giày xăng đan. Đại Hoa vươn chân, Mã Trấn Hưng thực hâm mộ ta. Hắn còn nói, tống chiêu đệ vội vàng đánh gãy Đại Hoa nói. Ngươi sẽ không lại thay ta đáp ứng Mã Trấn Hưng. Ta cho hắn làm giày xăng đan đi. Không có, không có. Đại Hoa đầu riêu cùng chống bỏi. Ta kêu chính hắn cùng ngươi nói. Mã Trấn Hưng không dám cùng ngươi nói. Hắn sợ ngươi. Tống chiêu đệ tò mò, hắn cũng chưa như thế nào đã tới nhà chúng ta, cũng không như thế nào cùng ta nói rồi lời nói. Hắn vì cái gì sợ ta, bởi vì ngươi là lão sư. Trung Đại Hoa nói, Lâm Trung cũng sợ ngươi. Tống chiêu đệ vội hỏi, ngươi không cùng Lâm Trung khoe khoang ngươi giày đi. Lâm Trung hỏi ta giày có phải hay không tìm chế giày công nhân làm. Ta nói không phải, là nương cho ta làm. Trung Đại Hoa nói, đột nhiên trợn to mắt. Lại tiểu tâm cẩn thận nói, nương, ta sai rồi, tống chiêu đệ cười nói, không có việc gì, người ba ba vội đến không về nhà, ta một người mang các người ba, bọn họ sẽ không tới tìm ta hỗ trợ làm giày. Tết đoan ngỏ trước một ngày, tháng 5 năm 30 ngày, buổi sáng, hơn 11 giờ, tống chiêu đệ từ trường học trở về không nhiều lắm một lát. Lâm Trung mụ mụ trần đại tàu cầm đế giày cùng bố tới. Tống chiêu đệ nhìn đến trên tay nàng đồ vật thật sự vui vẻ. Quả nhiên không thể xem thường nào đó người ra mặt. Tổ tử có việc a Ta thấy đại hoa trên chân giày khá tốt. Tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta ra lâm chung làm một đôi. Trần đại tẩu cười cười. Thoạt nhìn thập phần ngượng ngùng. Tống chiêu đệ cười nói. Tổ tử tới không khéo. Ta chờ lát nữa đến cùng mặt trương màn thầu. Buổi chiều cũng không quan hệ. Trần đại tẩu bật thốt lên nói. Tống chiêu đệ sắc mặt bất biến. Gác trong lòng mắng một câu, mỉm cười nói, buổi sáng cùng mặt, buổi chiều trưng màn thầu, tạm dừng một chút, ta đều cùng lưu thẩm nói tốt, thỉnh nàng giúp ta chăm sóc một chút ta hoa, không đợi Trần Đại tẩu mở miệng, lại nói, ta tìm trên đảo đồng hương đổi một chút gạo nếp, chạng vạng đến đem gạo nếp phao thượng, ngày mai còn phải bao bánh trưng, tẩu từ ra không bao bánh trưng sao, Trần Đại tẩu ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta này trí nhớ, đã quên ngày mai ăn Tết. ngượng ngùng a tiểu tống, không quan hệ, tống chiêu đệ nói, nên nói ngượng ngùng người là ta. Đem nguyên bản tính toán sách trong phòng thủy đảo dưa chuột trong đất. Không tiếng động mà nói cho Trần Đại Tẩu, nàng còn có đất trồng rau không tưới. Phi thường vội, tổ tử nếu là vội vã dùng. Kêu đại hoa đi nhà các ngươi đem giày cười ra, người chiếu đại hoa giày cấp lâm trung làm. Như vậy cũng đúng, Trần Đại Tẩu trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Không mặt mũi nói nàng thấy đại hoa xuyên qua. Không cần lại xem cũng có thể làm ra tới. Tống chiêu đệ coi như nàng sẽ không làm giày sang đan. Hướng trong phòng kêu. Đại hoa cùng Trần Mụ Mụ đi nhà bọn họ. Dừng một chút. Lãnh tam hoa qua đi. Tốt. Đại hoa nghe được Trần Đại Tẩu ý đồ đến. Rất sợ tống chiêu đệ không nấu cơm. Lại làm hắn ba nấu cơm. Theo sau lại nghe được tống chiêu đệ cự tuyệt Trần Đại Tẩu. Đại hoa cái kia kêu một cao hứng. vội vàng lôi kéo tam oa túm nhị oa từ trong phòng ra tới đoạn đại tàu lúc này cũng ở thu thập nàng vườn rau tống chiêu đệ thanh âm không nhỏ trần đại tàu cũng không hạ giọng làm cho cách ly lưỡng đạo rào che thường đoạn đại tàu nghe được rõ ràng trần đại tàu hồi nàng trong phòng đoạn đại tàu mới đứng lên kêu tống chiêu đệ một tiếng nhỏ giọng hỏi lại tìm ngươi khả năng cảm thấy ta tuổi trẻ ra mặt mỏng ngượng ngùng cự tuyệt tống chiêu đệ nói Lần trước giúp nàng may y phục, là kiến quốc đáp ứng xuống dưới. Kiến quốc nếu là không đáp ứng, ta mới mặc kệ đâu. Lâm ra một nhà già trẻ quần áo đều là nàng làm. Ta cấp đại hoa làm quần áo là khá xinh đẹp. Nhưng là đối lâm ra tẩu từ cái loại này thuần thục công tới nói không có gì khó khăn. Xem hai lần liền biết nên làm như thế nào. Đừng nói nàng, giống ta loại này lão thái bà. Xem một lần liền biết nên làm như thế nào. Đoạn đại tẩu nói. Đáng tiếc Lưu Bình cùng Lưu Vĩ kia hai hài tử không cần. Nói là tiểu hài tử xuyên y phục, tống chiêu đệ xác thật tiểu hài tử ăn mặc càng đẹp mắt. Lưu Vĩ mau thành đại tiểu hòa tử, đến xuyên thành thục điểm. Đúng rồi, tổ tử, lại quá hơn một tháng. Nhà các ngươi Lưu Bình liền tốt nghiệp, sang năm Lưu Vĩ cũng nên tốt nghiệp. Chuẩn bị kêu hai người bọn họ làm gì đi. Người Lưu Thúc muốn gọi Lưu Bình đương hộ sĩ. Đoạn đại tổ nói, Lưu Bình cái đồ lười không muốn. Một hai phải tiếp tục thượng cao trung, chính là chúng ta trên đảo không cao trung, đến đi đảo ngoại đi học, tống triều đệ nhíu mày, tổ tử ý thứ bên ngoài cao trung nhập học. Năm kia là tất cả đều ngừng, gần nhất nghe nói có một nhà cao trung thu sau nhập học. Đoạn đại tẩu nói, chính là ta tưởng tượng chúng ta trước đó vài ngày đi thành phố. Đụng tới vài người dạo phố, trên cổ còn treo cái gì xú lão cửu thẻ bài, liền cảm thấy không có khả năng nhập học, dừng một chút. Lão sư mỗi ngày kéo ra ngoài ai phê, nhập học cũng vô tâm tư đi học, đem thời gian lãng phí ở trong trường học, không bằng học điểm khác đồ vật. Tống chiêu đệ rất muốn gật đầu, tưởng tượng đến Lưu Bình rất không thích nàng. như không uống thủy cường ấn đầu cũng vô dụng, người vẫn là cùng nàng hào hào nói. Dù sao cũng là nàng chính mình sự, chúng ta đương cha mẹ vô pháp thế bọn nhỏ sống. Nghe không vào, ta lười đến cùng nàng nói. Đoạn đại tàu thở dài. Không lâm ra mấy cái cô nương một nửa hiểu chuyện, tống chiêu đệ cười nói, kia cũng là ngài quán đến. Đúng rồi, tím, ta buổi chiều đi biêu cục, ta đây chờ lát nữa đem đồ vật cho ngươi. Đoạn đại tẩu nói, liền về phòng đi sách đậu que khô cùng cả tím làm. Buổi chiều mấy cái hài tử lên lầu ngủ thời điểm, tống chiêu đệ xách theo nửa túi đồ vật đi biêu cục. Từ biêu cục trở về trên đường đụng tới mã trấn Hưng mụ mụ chu thục phân. tống chiêu đệ vừa thấy nàng cười đến thập phần thẹn thùng liền đau đầu lại không thể làm bộ không nhìn thấy liền hỏi người đây là làm chi đi a trấn hưng nói đại hoa rải đẹp phi kêu ta cho hắn làm một đôi chu thục phân nói ta nghĩ nhà các ngươi trung đoàn trưởng không ở nhà ngươi mang theo mấy cái hài từ rất vội sao có thể lo lắng liền muốn tìm ngươi hỏi một chút giày xăng đan như thế nào làm tống chiêu đệ vừa lúc đại hoa cùng nhị hoa lúc này ở trong phòng ngủ Giày cười gác trong viện lượng, ngươi liền chiếu đại hoa giày làm đi, cho ngươi thêm phiền toái a. Tống lão sư, chu thục phân làm sống tay nghề không được, mã chấn Hưng nháo muốn giày. Chu thục phân thực tức giận, nhịn không được nhắc mãi tống chiêu đệ, không có việc gì nhàn rỗi làm điểm cái gì không tốt. Cấp hài tử làm cái gì dày sang đan a, Nhưng nàng cũng biết, thời tiết nhiệt, ăn mặc giày vải quá nhiệt. Trên đảo sẽ làm giày xăng đan người đều cấp nhà mình hài tử làm mấy song giày xăng đan đổi xuyên. Lại cảm thấy nhân ra hài tử đều có. Nhà mình hài tử không có giày xăng đan cũng rất đáng thương. Chu Thục Phân liền thừa dịp mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi thời điểm đi tìm Tống chiêu Để. Tống chiêu Để không cho Lâm Trung làm. Tự nhiên sẽ không cấp mã chấn hương làm. Liền một bên nạp Trung kiến quốc đế giày. Một bên chỉ điểm Chu Thục Phân phùng giày. Chu Thục Phân nhìn đến góc tường biên giải phóng giày. Có chút kinh ngạc, nhà các ngươi trung đoàn trưởng đã trở lại. Người không biết, tống chiêu đệ kỳ quái. Chu Thục Phân, không phải, là nhà của chúng ta lão mã chưa nói chung đoàn trưởng đã trở lại. Thượng Chu trở về, tống chiêu đệ nói, đại khái mã đoàn trưởng bận quá không biết. Đúng rồi, ta nghe lão chung đề ra một câu. Hắn trở về đổi khác đoàn thượng ra biển. Không phải nhà ngươi lão mã. Chu Thục Phân lắc đầu, là khác sư người, nói tới đây, Chu Thục Phân minh bạch. Nhà của chúng ta lão mã cả ngày nghĩ lập công, lần này lưu sư trưởng phái trung đoàn trưởng đi ra ngoài. Không phái bọn họ đoàn, phòng trừng không cao hứng đâu, tống chiêu để, nhà của chúng ta lão trung vừa vặn cùng mã đoàn trưởng tương phản. hận không thể từ nay về sau đều không cần ra biển. Các ngươi mới vừa kết hôn, trung đoàn trưởng là không nghĩ đi ra ngoài, chu thục phân thở dài một hơi. Ta cùng lão mã lão phu lão thê, nói câu không sợ ngươi chê cười nói. Hắn hiện tại thấy thương đều so thấy ta thân. Đâu giống trước kia. Ta cùng hắn cảm tình tốt. Hắn một ngày không thấy ta cùng cách ba năm dường như. tống chiêu để cười nói. Chúng ta về sau cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Có câu nói như thế nào tới. Lại dương xuân bạch tuyết tình yêu đều sẽ biến thành cùi gạo mắm muối hiện thực. Ta còn nhớ rõ có người nói quá. Tình yêu nếu không rơi đến mặc quần áo. Ăn cơm, ngủ. Đếm tiền này đó thật thật tại tại trong sinh hoạt đi Là sẽ không lâu dài Huống chi Ta cùng lão trung chi gian không có gì tình yêu Chúng ta là trực tiếp lướt qua tình yêu rơi xuống hiện thực Nói không chừng kia một ngày đều căng không đến sang năm Tình yêu Chu thục phân lắc lắc đầu Ta trước kia cũng thấy tình yêu rất mỹ Diêu lão sư kia sự kiện làm ta minh bạch Có thể an an ổn ổn quá cả đời so cái gì cũng tốt Tống chiêu đệ gật đầu Đối có câu nói gọi là gì tới ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự chính là bồi ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão bất quá lời này không phải ta nói cũng là người khác nói nói thật tốt chu thục phân hâm mộ ngươi từng học đại học chính là cùng ta không giống nhau loại này lời nói há mồm liền tới tống chiêu đệ khiêm tốn nói ta trí nhớ hảo tiếng nói vừa dứt nghe được khóc thượng vội vàng nói hẳn là ta hoa tỉnh lại không thấy được ta ta đi xem Chu Thục Phân há mồm tưởng nói ngươi đi đi. Một cái, ngươi, tự không phát ra tới. Tống chiêu đệ liền chạy lên cầu thang. Chu Thục Phân buổi tối thấy mã Trung Hoa liền nhịn không được nói với hắn. Tống chiêu đệ người thật tốt. Trung Kiến Quốc là cái có phúc. Trung Kiến Quốc chưa bao giờ xuyên qua dép lê. Không kết hôn thời điểm không ai cấp làm. Kết hôn, Bạch Hoa sẽ không làm. Trung Kiến Quốc lại mỗi ngày hướng quân doanh chạy. Cũng liền quên dép lê việc này. Hiện giờ buổi tối tắm rồi, thay lộ năm cái ngón chân đầu dép lê, trùng kiến quốc lãnh ba hài tử đi ra ngoài truyền động một vòng. Thuận tiện cùng mang hài tử Bạn ra tới chơi các chiến hữu khoe Đọc khoang khoe khoang, khoang lấy bọn lấy họ rồi. ra mấy cái giày. Kia kêu một cái thoải mái, tống chiêu đệ đời trước cơ hồ không dừng lại quá, không phải nơi nơi phi chính là vội vàng thiết kế trang phục. Nguyên bản cho rằng nàng gặp qua không quen cả ngày vây quanh hài tử cùng bệ bếp truyền nhật từ. Chính là mỗi khi nhìn đến mấy cái hài từ buông chén đũa liền nằm liệt ghế trên. Vẻ mặt thỏa mãn, Trung kiến quốc còn không có ăn xong liền hỏi nàng tiếp theo đốn ăn cái gì. Hỏi ra khẩu sợ nàng không cao hứng, vẻ mặt thật cẩn thận, tống chiêu để cảm thấy loại này nhật từ cũng rất không tồi. Trung kiến quốc nếu không làm lớn chết, liền như vậy bình bình đạm đạm quá cả đời cũng khá tốt. Đáng tiếc, có người không thể gặp nàng quá thư thái, đoan ngò qua đi. tống chiêu đệ thu được một phong thơ vốn tưởng rằng là từ thôn tiểu tống gửi tới nàng cha mẹ của trách nàng cấp trong nhà gửi tiền sự tống chiêu đệ bắt được tay vừa thấy là từ tân hải trong lòng có cái dự cảm bất hảo tống chiêu đệ mở ra tin nhìn đến xưng hô biết là trung kiến quốc đại ca viết lại thả lỏng lại chính là xem xong tin nội dung tống chiêu đệ nhịn không được mắng trung kiến quốc cha mẹ chương 43 mươi lại sinh một kế trạng vàng trung kiến quốc về đến nhà không gặp tống chiêu đệ nhưng thật ra nhìn đến trên bàn có một phong thơ mở ra vừa thấy là hắn đại ca chữ viết trung kiến quốc rất cao hứng nhìn kỹ xong trung kiến quốc lần cảm đau đầu ầm uhm, trung kiến quốc theo tiếng nhìn lại phát hiện tống chiêu đệ ở cà chua trong đất người ở làm chi đâu trích cà chua tống chiêu đệ nói tam oa bắt lấy bồn muốn ăn mau tới đây đem hắn ôm đi trung kiến quốc bước nhanh lại đây bế lên con thứ ba liền nhịn không được nói người nói ta ba cùng ta mẹ kế có phải hay không có bệnh a tống chiêu đệ quay đầu liếc hắn một cái chú ý tới trong tay hắn tin cười nói chẳng những có bệnh bệnh đến còn không nhẹ cư nhiên cùng các ngươi tà hữu hàng xóm nói đông hải hạm đội đặc biệt hào. kiến nghị bọn họ đem nhi từ đưa lại đây người có thể giúp đỡ chiêu ứng như vậy tổn hại chiêu số trừ bỏ ngươi mẹ kế ta biểu gì không ai có thể nghĩ ra đại ca tin thượng nói đại tàu cùng đại gia giải thích tham gia quân ngũ không phải hưởng phúc lo lắng đại gia không tin ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ đưa cho hắn một cái hồng cà chua thực sự có tốt như vậy trung thắng lợi vì cái gì cùng ngươi ba trở về có đầu óc người đều sẽ không tin nàng nói nữa ngươi mấy năm nay rất ít về nhà người tả hữu hàng xóm không thấy được nhận thức ngươi vạn nhất thực sự có cái 250, đồ ngốc, tới đâu trung kiến quốc vẫn là có chút lo lắng tống chiêu đệ trên đảo có nhà khách đã kêu bọn họ đi trụ nhà khách trung kiến quốc nhìn không chớp mắt mà nhìn tống chiêu đệ có chút hoài nghi ngươi nói được xuất khẩu nói được ra làm được đến tống chiêu đệ chỉ loại hai luống cà chua nhân nàng mỗi ngày buổi sáng đem ba cái hài từ nước tiểu nước tiểu đoái tiếp nước tưới cà chua mương làm cho hai luống cà chua thấy phong trường Ngày hôm qua mới vừa hái được mấy cái làm một đĩa cà chua xào trứng. Hôm nay lại trích mười mấy. Đại Hoa cùng Nghị Hoa thích ăn chua chua ngọt ngọt cà chua xào trứng. Chính là mỗi ngày ăn món này, hai đứa nhỏ cũng sẽ ăn nỉ. Tống chiêu để thưởng một chút, lấy ra một nửa đưa đến cách vách, trở về thời điểm bưng tới sáu cái thon dài cà tím. Bếp lò thượng trưng cơm, tống chiêu để kêu Đại Hoa nhóm lửa, bắt đầu làm cà tím xào. gà tím ngã vào trong trào dầu. Tứ lặp một tiếng. Trung đại hoa đứng lên. Nuốt khẩu nước miếng. Thơm quá à. Dầu chiên cái gì đều hương. Tống chiêu đệ nói. Hôm nào chúng ta đem gà trống giết. Ta cho các ngươi làm gà rán cánh cùng gà rán chân. Trung đại hoa thở dài một hơi. Nương. Đừng nói lạp. Ngồi trở lại đi. Hướng đáy nồi hạ tắc hai căn tiểu côn. Ta xem như đã nhìn ra. Ngươi chính là không bỏ được giết kia chỉ gà. Ngươi nhà Thiếu cùng ta chơi phép khích dướng, Tống Chiêu đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen, chờ chúng ta những cái đó tiểu kê tiểu vịt cùng hai cái ngỗng lớn lên một chút. Ta liền đem gà trống làm thịt, quá chút thiên lại đem hai cái vịt đực cũng làm thịt. Cho các ngươi một lần ăn cái đủ, Chung Đại Hoa nhấp miệng cười, ngươi cũng cùng nhau ăn, cần thiết, Tống Chiêu đệ nói, cả tím xào trộn mì ăn ngon, đáng tiếc ngươi ba mỗi ngày kêu mì sợi không trải qua đói. Cơm quản no, bằng không Ta hôm nay liền cắn bột điều. Trung đại hoa liếm liếm khóe miệng. Ta thích ăn lạnh mặt. Ngày mai buổi trưa ngươi ba không trở lại. Chúng ta liền ăn lạnh mặt. Tống chiêu đệ nói. Ta lại cho các ngươi ngao điểm sốt cà chua. Trung đại hoa nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Nương, đừng nói nữa. Ta hiện tại liền muốn ăn. Hảo, cả tím xào rất đơn giản. Tống chiêu đệ cùng thiểu hài tử nói trò chuyện. Bất chi bất giác liền đem đồ ăn làm tốt. Đại hoa bưng đồ ăn đi ra ngoài. oa tiến vào cầm chén cùng chiếc đũa tống chiêu đệ bưng cơm người một nhà bắt đầu ăn cơm cách vách lâm ra lại là nhảy lên không có nguyên nhân khác là tống chiêu đệ làm cà tím xào quá hương lâm đoàn trưởng lắm miệng nói một câu trung gia làm cái gì ăn chúng ta cũng làm trần đại tẩu đổ lâm đoàn trưởng một câu trung gia đổ ăn ăn ngon người đi trung gia ăn lâm đoàn trưởng cảm thấy nàng tức phụ nổi điên xào vài câu trần đại tẩu dưới sự tức giận nồi sạn một quang ngã, không nấu cơm, Tống Chiêu Đệ nghe được leng canh leng canh thanh âm, theo bản năng hỏi, có phải hay không Lưu thầm cùng Lưu Thúc cãi nhau? Phải không? Vậy ngươi đi xem, Trùng Kiến Quốc cũng nghe tới rồi, chỉ là trong miệng hắn nhét đầy cơm, bị Tống Chiêu Đệ dành trước. Sư trưởng thích ngươi, không thích ta, Tống Chiêu Đệ cười mắng hắn một câu. Đi ra ngoài nhìn thấy Lưu gia người đều ở trong sân ăn cơm. Hướng bên kia xem một cái. đến trong phòng liền cùng trung kiến quốc nói không có việc gì mấy cái tiểu hài tử ở bên ngoài làm ầm ĩ nương ta ăn được trung đại hoa ba lượng hạ bái xong trong chén cơm tống chiêu đệ vừa thấy hắn liền biết nghĩ ra đi chơi ăn được liền ở trong phòng ngồi chờ lát nữa kêu ngươi ba cho ngươi tắm rửa ba ba còn không có ăn được cơm trung đại hoa nói ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát lại trở về ba ba cũng ăn được cơm tống chiêu đệ mặt vô biểu tình nói Hành, người đi ra ngoài đi. Trung đại hoa không dám đi ra ngoài. Trung kiến quốc thấy thế, nhịn không được cười nói. Tiểu túng hóa bên ngoài mũi nhiều, trên người của ngươi tất cả đều là hãn. Ngươi nương sợ mũi đinh các ngươi mới kêu ngươi tắm rồi lại đi ra ngoài. Trung đại hoa đương nhiên biết. Từ trời nóng lên, tống chiêu đệ thường xuyên nói với hắn, đừng hướng dơ địa phương chảy, đừng hướng thảo đôi đi. Cảm giác trên người ngứa liền múc nước chính mình tẩy tẩy. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ ghé vào phòng bếp bên cửa sổ cẩn thận nghe. Lâm gia không động tĩnh, mới chuẩn Đại Hoa đi ra ngoài. Cũng không quên công đạo Đại Hoa. Lâm Trung đến làm bài tập, không chuẩn đi Lâm ra tìm Lâm Trung chơi. Trung Đại Hoa không nghi ngờ có hắn. Cùng nhị hoa hai người trực tiếp chạy tới mã gia Trung kiến quốc đem tam hoa từ trong nước vốt ra tới liền nói. Tống Chiêu Đệ, ta phát hiện ngươi hiện tại nói dối đều không mang theo chớp mắt. Ta khi nào nói dối? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung kiến quốc liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta ăn cơm thời điểm rõ ràng là lâm đoàn trưởng trong nhà nói nhau nhau Người cư nhiên có thể quải đến sư trưởng trong nhà. Cũng là lợi hại. Tống Chiêu Đệ, các ngươi sư trưởng tính tình rất đại. Ta mới nghĩ đến hắn. Trần Đại Tẩu là cái lợi hại nữ nhân. Lâm đoàn trưởng không phải nàng đối thủ. Ta mới không hướng bọn họ trên người thường. Trần Đại Tẩu thấy ai đều cười. Đặc biệt thân thiện. ngươi là thấy thế nào ra nàng lợi hại, Trung Kiến Quốc rất kỳ quái. Tống Chiêu đệ, ngươi không phát hiện, đó là ngươi thấy nữ nhân quá ít. gì, tà hoa trên người có cái bao, chạy nhanh đi đem dầu cù là lấy tới. Trung Kiến Quốc vội vàng đi tìm dầu cù là, trở về tường tiếp tục hỏi Tống Chiêu đệ nàng rốt cuộc thấy thế nào ra Trần Đại Tẩu lợi hại. Tống Chiêu đệ đã đối lâm ra sự không có hứng thú, bắt đầu nói với hắn báo chí sự, Trung gia không có Tivi. không có radio cũng không có báo chí tuy rằng tống chiêu đệ mỗi ngày đến trong trường học đều có thể nhìn đến báo chính là thứ bảy chủ nhật không đi trường học nhìn không tới báo chí tống chiêu đệ tổng cảm giác nàng thật ở tại chốn đào nguyên hôm sau trung kiến quốc chưa cho tống chiêu đệ đặt báo giấy mà là lấy tới một đài radio tống chiêu đệ đại hỉ so với lúc trước trung kiến quốc một lần cho nàng một ngàn nhiều đồng tiền cao hứng vội vàng hỏi người ở đâu mua Ta, trung kiến quốc nói, ta thích nghe radio, đại hoa mụ mụ thích đọc sách, tích dĩnh, chê ta xảo, ta liền đem radio bắt giữ xử lý không thất, tống chiêu đệ, về sau liền đặt ở trong nhà, từ từ, này ngoạn ý dùng như thế nào, người sẽ không, trung kiến quốc phi thường ngoài ý muốn, tống chiêu đệ, quá lạc đơn vị đồ vật ta đều sẽ không, dương mắt nhìn đến trung kiến quốc đầy mặt không tin, ta sẽ không kỵ xe đạp, nhưng là ta sẽ lái xe. ngày mai đem ngươi xe khai trở về ta làm ngươi nhìn xem cái gì là xe thần trung kiến quốc nghe tống chiêu đệ nói qua trăm năm sau khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt hắn tuy rằng tin tưởng tống chiêu đệ cũng cảm thấy nàng khoa trương hành ta ngày mai liền đem xe khai lại đây hôm sau trạng vàng trung kiến quốc thật sự đem xe khai trở về đoạn đại tàu nhìn thấy tống chiêu đệ ngồi ở điều khiển vị thực kinh ngạc tiểu tống ngươi sẽ lái xe sẽ không Đống chiêu đệ bịa đặt lung tung. kiến quốc muốn dạy ta. Hắn nói đem ta giáo hội. Về sau chúng ta đi biêu cục gửi thứ gì liền phương tiện. Nói xong dẫm hạ chân ga. Xe vèo một chút bay ra đi. Đoạn đại tàu xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Che miệng kinh hô. Ta thiên đâu Tiểu tống đem xe khai bay. Nương thật là lợi hại a Trung đại hoa cùng nhị hoa đứng ở mặt sau. Nhìn đến nháy mắt bị vứt đến phía sau phòng ốc. So ba ba lợi hại. Trung kiến quốc không bao giờ hoài nghi hắn tức phụ đến từ 100 năm sau. Chỉ bằng quân dụng díp tới rồi nàng trong tay. Quả thực giống tiểu hài từ món đồ chơi. Nguyên nhân chính là vì tống Chiêu đệ lái xe so với hắn hổ. Từ đây về sau, trung kiến quốc liền tính ngồi xe trở về. Cũng là kêu tiểu lý đưa hắn. Sau đó kêu tiểu lý đem xe khai đi. Quả thực là thoáng không chú ý. Tống Chiêu đệ đem hắn xe khai không du. Đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Tống Chiêu đệ sợ triệu ngân một kế không thành, lại sinh một kế, mỗi lần đi ra ngoài đều cùng đoạn đại tẩu nói. Nếu có người tới tìm Trung kiến quốc, liền nói người tới nói chung ra người đều không ở nhà. Cũng đừng làm cho bọn họ vào nhà, thẳng đến trường học nghỉ hè, tân hải đều không có người tới. Tống Chiêu đệ cho rằng này cha đi qua, ai ngờ 7 tháng 29 ngày, Trung phụ lại tới nữa. Bất quá lần này không có mang Trung thắng lợi. Trung kiến quốc nhận được đoạn đải tàu điện thoại, vừa lúc không bận quá liền trực tiếp đã trở lại, về đến nhà thấy hắn ba cũng không khách khí, liền hỏi hắn ba muốn làm gì. Bảy ngày trước, cũng chính là 7 tháng 22 ngày, Trung phụ từ báo chí thượng nhìn đến mặt trên hạ đạt chỉ thị. Đại học vẫn là muốn làm, nhưng là từ có thực tiễn kinh nghiệm công nhân nông dân trung gian tuyển chọn học sinh. Học sinh trung học cũng có thể đi, nhưng là đến có người đề cử. Trung Phụ không biết từ ai trong miệng biết được. Trung Kiến Quốc Đại ca lãnh đạo muốn đề cử hắn đi. Trung Phụ liền đi tìm hắn Đại Nhi Tử. Hy vọng Đại Nhi Tử đem danh ngạch nhường cho Tiểu Nhi Tử. Trung Đại ca căn bản không phản ứng hắn. Triệu Ngân liền cùng Trung Phụ ra cái chủ ý. Trung Kiến Quốc nhận thức người nhiều. Lộng một cái đề cử danh ngạch với hắn mà nói rất đơn giản. Vì thế, Trung Phụ lại lần nữa tìm tới. Trung Kiến Quốc nghe minh ý đồ đến. quả thực tưởng đem hắn ba đá ra đi, chính là hắn ba trước sau là hắn ba. Trung Kiến Quốc thật đúng là không thể đi xuống chân tấu hắn lão tử. Tống Chiêu đệ thấy Trung Kiến Quốc tức giận đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Suy nghĩ một chút, đã kêu Trung Đại Hoa đi tìm Lưu sư trưởng. Lưu sư trưởng biết Trung Kiến Quốc ba đều trải qua này đó phát dồ sự. Đi vào trung gia làm trò Trung phụ mặt phê bình giáo dục Trung Kiến quốc một phen. đặc biệt cường điệu bộ đội người nhà viện cũng thuộc về quân doanh một bộ phận hắn ba có loạn hỏi thăm sự tiền khoa về sau liền không cần lại đến nếu không không chờ lưu sư trưởng nói xong trung phụ liền nói ngày mai sáng sớm liền đi hôm sau buổi sáng trung phụ cũng chưa dùng trung kiến quốc đưa hắn chính mình sách theo bao lại đi rồi tống chiêu đệ không nghĩ nói nhà mình sự ở đoạn đại tàu tìm nàng tán gẫu thời điểm vẫn là không nhịn xuống cùng đoạn đại tàu nhắc mãi Người nói một chút hắn ba, một chuyến lại một chuyến, làm gì vậy a đừng nói nhà ngươi, mọi nhà đều có bồn khó niệm kinh a Đoạn đại tàu thờ dài nói, tiểu trung hắn ba nói sự, Lưu Bình cùng Lưu Vĩ cũng biết, tỷ đệ hai đều phải đi thượng cái kia đại học, chính là lão lưu tưởng đem hắn để cử danh ngạch cho hắn thủ hạ binh. Tỷ đệ hai hai ngày này cũng chưa phản ứng hắn ba. Tống chiêu đệ thiếp trước không chú ý quá này đó. nàng vẫn luôn cho rằng đại học ngừng 10 năm cái gì đại học không biết đâu đoạn đại tẩu nói còn không có bắt đầu làm trong trường học cũng không có lão sư chờ xử lý lên như thế nào cũng đến sang năm tống chiêu đệ nghĩ nghĩ vậy chờ xử lý lên lại nói tạm dừng một chút nếu không ngươi quay đầu lại liền cùng lưu bình nói đi trước vệ giáo học hộ lý quay đầu lại kêu đơn vị để cử nàng đi đi học đúng vậy cái này chủ ý hảo đoạn đại tẩu vội vàng lên Ta hiện tại liền về nhà cùng nàng nói chuyện này." Tống Chiêu Đệ nhìn đoạn đại tàu bóng dáng, hướng lưu ra xem một cái, cười cười, "Tiểu nha đầu, xem ta không đem ngươi chi rất xa."